ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm hai mươi chín sự việc tạm kết thúc hắc thiết trại làm người đứng ở trung tâm dư luận lúc xoáy tống đại quan nhân lúc này dù chịu đủ tiếng oan nhưng vẫn là bình chân như vậy việc ta ta cứ làm không chút hoang mang vác đồ chuyển người dọn dẹp những thứ cần thiết ở mai trang vào ở bên này nhà mới mấy ngày nay không thiếu các vị thân bằng cố hữu không quản đường xa cũng thường xuyên tìm đến tận nơi an ủi tống ra bày tỏ đối với hắn nhân phẩm tuyệt đối tin tưởng đồng thời động viên thằng này không cần để ý với ngoài kia những lời lẽ xấu xa dơ bẩn cây ngay không sợ chết đứng phải tự tin lên mà sống chớ suy sụp sợ hãi như thế chính là rơi vào mong muốn của đám gian tà tiểu nhân đang cố ý hại hắn tống bảo bảo đối với người khác đưa ấm áp tự nhiên là cảm kích rớt nước mắt thâm tình nắm tay nắm chân cám ơn mọi người đa tạ trong lúc đó còn không thiếu được cảnh hai mắt sưng sưng vén áo lên để lộ tấm thân ngọc ngà của mình yêu cầu mọi người đích thân thể kiểm hy vọng vì hắn nói ra mấy lời công đạo cái này tất nhiên khiến cho ngoại giới càng thêm xót xa đồng tình c ỡ nào một thành thật thiếu niên nha linh giang bang đỗ như hối quá xấu rồi thật sự không biết tất cả những chiêu trò này đều là do mố v ì họ tống tiện nhân cùng hắn họ trầm thuộc hạ âm thầm bày ra mục đích hiển nhiên là nhằm thật xả lẫn lộn điên đảo dư luận thôi trước một đời sống trong thời đại tin tức bùng nổ thân kinh bách chiến trải qua không biết bao nhiêu chính thương xô、so、b i ế t tam giới s ở căng đan để tống khuyết đối với những đường ngang ngõ t ắ t như này chính là vô sự tự thông không cần ai dạy bảo cũng biết tìm cách để đối phó với lão đỗ mưu mô thâm độc vốn từ đầu t h ằ n g này nảy sinh ý nghĩ là giết người diệt khẩu nhưng trải qua cân nhắc sau mới thấy hắn còn không rõ đỗ tặc tiết lộ chuyện cùng bao nhiêu người đâu chỉ là qua trầm sinh đếm sơ sơ cũng có vài chục mạng tống ra liền tắt cái đó ý tưởng cuối cùng suy đi tính lại chỉ có đem chuyện quấy thật đục lên để càng nhiều sờ căng đan xuất hiện phân tán sự chú ý của ngoại giới đối với chuyện này mới là tốt nhất hơn nữa hắn bây giờ còn nắm giữ một mạng lưới tình báo khổng lồ với vô số án t ử chân rết làm l ê n việc là vô cùng dễ dàng hơi hơi động mồm động mép như thế dưới tay thuộc hạ đã có người giúp hắn tống ra thu xếp ổn thỏa cũng phải khen ngợi trầm sinh thật sự đối với phong môi một đạo ngộ tính cực cao hơi được tống khuyết chỉ điểm mấy câu đã suy một ra ba lập tức hiểu kế tiếp đường đi lối bước cần làm ra sao đem trận nguy cơ dư luận này xử lý đến xinh xinh đẹp đẹp con người vốn có tính đa nghi dù là tai nghe mắt thấy họ còn giữ lại một phần nghi ngờ nữa là lúc này tống đại quan nhân không cãi không giải thích chỉ diễn ra một bộ ủy khuất cam chịu thêm nữa ngoài kia đám lời đồn nói đến thiên hoa loạn trụy hoang đường không hợp thói thường quá nhiều tin xấu để người nghe đều cảm thấy buồn chán bất giác liền để họ phát sinh cảm xúc bắn ngược đợi một đám trí giả tự mình cho mình não bổ ra đáp án rồi bắt đầu khoe khoang bản thân trí thông minh cho xung quanh lũ n h ư ợ c trí giải thích mở mang tầm mắt c á c h này so với ngươi rót vào tai bọn hắn cả trăm lời phản biện cùng ngàn c á c h bằng chứng còn càng có tác dụng gấp vạn lần quả nhiên hiệu quả tốt phi thường trải qua lần này tống khuyết càng thêm nhận thức đến mình vừa nắm bắt vào tay tổ chức lục n h ĩ là cỡ nào l ợ i hại có nó ngoại trừ việc thu thập tình báo sau này mình muốn loan tin tạo lời đồn cũng là hết sức dễ dàng ít ra trong phạm vi dương nam đảo bây giờ chỉ cần hắn muốn bách tích nơi đây nghe thấy điều gì đảm bảo trong ngày hôm sau tại các đại thành sẽ có tin tức đó xuất hiện trong vòng một tuần mọi ngóc ngách huyện chính ấ n cũng truyền xa xăm cũng sẽ có c sẽ lời tới. h là như thế châu bò mà ba người thành hổ sự thật nhiều khi chỉ là thứ mà mọi người xung quanh đều nói đây mới là điểm đáng sợ nhất của một phong môi tổ chức nó có khả năng tẩy đen thành trắng biến thẳng thành cong nhất là trong thế giới thông tin bế tắc như hiện tại vậy thì uy lực càng thêm gấp bội khủng bố rồi lục nhĩ hay bây giờ còn gọi là ám bộ sau khi đưa trầm sinh c h ỉ n h quang một đoàn người hấp thu tiến đến mình bộ phận tình báo sau. tống khuyết liền đặt cho nó cái tên mới chính là như bây giờ ám bộ. lão trầm tiếp tục làm bộ trưởng. c h ỉ n h quang đặt cách nâng lên làm phó bộ trưởng. phụ trách điều tra. ám sát. cài người một loạt công việc nặng nhọc. hơn nữa trải qua suy đi tính lại. tống ra con quyết định để nhiếp phong đích thân đi qua. thay mình giám sát cùng quản lý chỗ này. còn nguyên nhân mà đơn giản vì đối với trầm sinh hắn còn chưa hoàn toàn tin tưởng tất nhiên cũng không phải là vì kẻ này tâm sinh hay ý ít nhất tống khuyết có chín thành khẳng định lão trầm là thật tâm quy phục đấy nhưng mà trải qua một lần biến cố người này tính cách có vẻ trở nên âm u không ít không đơn thuần là hắn đa nghi mà thật sự trầm sinh cũng không hoàn toàn giống ban đầu nhìn qua vô hại như vậy hắn dưới tay có lẽ còn nắm giữ vài bí mật tử sĩ mà không ai hay biết tống khuyết cũng là thông qua chu tiểu ngọc sau đó một chuyện mới là suy đoán ra việc này mà thôi ngày đó sau khi nghe tin mình tình ca ca chết lão công lại chạy không thấy bóng hình dâm nữ này liền tá hỏa vội vàng thu dọn đồ đạc dẫn theo hai đứa con muốn âm thầm trốn đi đáng tiếc còn chưa ra khỏi nhà đã bị đang nổi điên linh giang bang người bắt tại trận lập tức cho khống chế lại muốn dựa vào đó uy hiếp trầm sinh nhưng mà đời không như mơ nên thường x i ế t chết mộng mơ lão đỗ bàn tính đánh rất vang nhưng làm sao có vẻ tìm lầm người trung trinh quả cảm chu tiểu ngọc cô nương vậy thà chết chứ không chịu khuất phục không muốn vì mình mà làm hại đến yêu dấu t r ư ở n g phu chính vì thế sau khi bị bắt không lâu nhân lúc trong đêm tối đám lính canh không để ý vì này liệt nữ đã âm thầm dùng trên đầu châm độc tự sát trước khi chết còn c ắ n h răng đem mình hài tử mang theo cả ba mẹ con cứ thế cùng nhau thương tâm chết rồi cái này để mọi người đều không nhịn được vì nàng tiếc thương đau xót lòng chính nể bao nhiêu lại đối với tội khôi họa thủ đỗ như hối cùng linh giang ban g người căm hận bất bình bấy nhiêu nói chung là vị này nhân huyên khổ tâm mưu tính một phen muốn v ạ t trần tội ác của ma đầu nào đó nhưng cuối cùng lại thành sôi hoảng bỏng không dù thực sự có lòng tốt muốn nói ra sự thật cho thiên hạ đề phòng nhưng kết quả thành ra là lần nữa phải ấm ức phải chịu thêm tiếng mắng của người đời cay nghiệt lão đỗ có lẽ thật chỉ biết trốn vào một góc khóc lớn một hồi thật sự quá nghẹn khuất rồi trên đây chính là trên phố phường lan truyền câu chuyện tất nhiên biết rõ chu tiểu ngọc là loại người gì tống ra đối với cái này một phen giải thích đó là một chữ cũng không tin nhưng càng như thế hắn càng thêm khiếp sợ đối với trầm sinh lòng dạ sắt đá hắn sẽ không đánh giá gì nhưng hai đứa nhỏ kia nói thế nào cũng cùng lão trầm sống chung lâu như vậy con người đâu phải cỏ cây dù gì cũng phải có chút tình cảm chứ thằng này lại vẫn có thể xuống tay thật sự là đủ tàn nhẫn hơn nữa sau đó hắn còn diễn ra một bộ đau tê tâm liệt phế vừa nghe tin d ữ liền khóc đến chết đi sống lại đồng thời còn tự dùng bản thân máu tươi viết văn tế lấy đó làm minh trí thể sẽ có một ngày giết đỗ tặc vì ai thê trả thù nhớ khi đó nhìn hàng n à y một phen thâm tình diễn xuất đến bây giờ tống gia vẫn còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng đây chính vì thế hắn liền nhất định phải tăng mạnh đối với trầm sinh giám sát cùng đề phòng kẻ này sống trong môi trường toàn là gián điệp có lẽ ngay cả bộ mặt cùng cảm xúc thật nhất của mình lão trầm cũng đã quên thực sự không ai dám chắc chắn nó tình cảm cùng lòng trung thành là có mấy phần chân thực mọi biến cố đều có thể phát sinh trừ khi tống khuyết ngô nếu không cũng không thể yên lòng giao hết thứ trọng yếu như ám bộ cho hắn có giữ lại chút đề phòng cũng là tất nhiên chỉ là đối mặt với con hồ ly này không biết lão nhiếp có hay không đảm đương được trọng trách nhưng bây giờ nhân thủ thiếu thốn tống gia chỉ có thể trước tạm thời dùng ra một biện pháp như thế đợi sau này có điều kiện hắn tất nhiên sẽ tăng mạnh quản lý ám bộ nhằm nắm thật chặt nó trong lòng bàn tay mình thứ này trong lòng hắn địa vị so với nguyệt khuyết cắt còn cao bây giờ ám bộ sau lưng có nguồn tài lực khổng lồ nâng đỡ sau đó còn được hắn giúp đỡ huấn luyện phi ưng truyền tin có lẽ không ra mấy năm dưới tay tống khuyết mạng lưới tình báo có thể sẽ len lỏi đến khắp đại viêm hoặc ít nhất là phía nam vực mấy đảo xung quanh bằng vào trầm sinh khả năng cái này cũng không phải là việc không thể nào hoặc phải nói là trong tầm tay chính vì thế tống lão ra mấy ngày này còn đang ập ổ một kế hoạch thành lập cho mình một cách truyền thông đế quốc đây theo hắn thu thập tình báo chỉ để bán tin cho mọi người thế này còn chưa hoàn toàn là vật tan kỳ dụng cứ phải như thiên nhai hải các người mới là vương đạo nắm giữ hiện nay trên đời duy nhất một cái con đường phát tin bọn họ lời nói chính là chân lý quyền uy cực trọng muốn bôi xấu ai liền bôi xấu ai muốn ca tụng ai liền ca tụng ai người khác có muốn cãi cũng không cãi được không có cách nào để cãi người ta mở mồm nói chính là cả đại viêm mấy trăm triệu người cùng nghe ngươi có gào phá họng vậy thì truyền được đến mấy người thích thì cãi nữa đi ngay cả việc đặt danh hào cho mỗi người cũng không cần phải tham khảo ý kiến chủ nhân ra đâu nói ngươi là cái gì ngươi liền chính là cái gì khỉ đột hay gấu đen ngươi cũng không có quyền từ chối đối với cái này tiện nhân nào đó vẫn còn canh cánh trong lòng vì thế trải qua cẩn thận suy tính tống g a còn cho ra kết luận là sau này nếu muốn làm lớn nhất định phải nắm giữ cho mình một phần mạng lưới truyền thông ít nhất đảm bảo mình tiếng nói còn vang lên cho người khác được biết như vậy như thế nhiều chuyện ít nhất bản thân còn không đến mức quá bị động mình đã có điều kiện có thủ đoạn vậy không có lý do gì bỏ qua miếng thịt béo bở này mà không làm cả đợi ám bộ hoàn toàn hấp thu xong lục n h ĩ đồng thời đứng vững bước chân sau tống khuyết suy tính bản thân cũng có thể làm một phần tờ báo không cầu lập tức cạnh tranh với giang hồ ký sự hắn còn chưa có bản lãnh đó nhưng trước hết định vị thị trường là xung quanh dương nam đạo là được sau này làm lớn thế nào còn tùy vào điều kiện mà hoạch định dù sao chỉ bằng nơi này sức mua một tháng kiếm cái trăm vạn lượng bạc hẳn dễ như hút cháo vậy thôi vừa mở rộng mạng lưới vừa kiếm thêm thu nhập lại tăng q u y ề n uy cho mình toàn thấy việc tốt thế này c ứ sao không làm lúc đó thuê người chấp bút vì mình viết lên mấy trang ca tùng công đức đắp nặng hình tượng thiên đao đại nhân hắn anh minh thần võ quang minh lỗi lạc tiêu sái phóng khoáng ngọc thủ lâm phong nghĩ đến đây tiện nhân nào đó liền muốn cao trào nói chung tống đại quan nhân là cứ thế định rồi có mục tiêu để phấn đấu hắn cũng không s ả n h đi lung tung kiếm chuyện nữa linh giang quận lần nữa được yên bình việc linh giang bang n ổ i loạn lần này cứ như thế coi như kết thúc được lợi nhiều nhất chính là người tốt có h ả o báo t ấ m lão ra không phải làm gì chỉ ngồi đó há mồm là có quả s u n g chín mọn g ngon lành như lục nhí rơi vào ăn được đến mồm mép bóng nhấy ngon lành còn đỗ ca mà không nói cũng được thông báo quan trọng anh em không nên bỏ qua theo nguồn tin đáng tin cậy ta mới nhận được quét mới có lẽ chỉ khoảng một tuần nữa là xe online anh em nào còn chưa có tài khoản nhanh chóng qua bên bớt t u n đăng ký đi nhé hiện những ai dùng hệ điều hành iốt đã có thể tải thử áp mới của trai em về dùng thử các bạn lên áp to re gõ từ khóa mê chuyện chứ là có thể tìm ra phiên cắt hương để tải về đăng nhập vào rồi tìm chuyện của ta ta muốn làm thiên đao tặng hoa tặng quà làm nhiệm vụ cày cấp đi nhé đợi khi sang web mới chuyện này sẽ bật chế độ thu phí nhưng những ai không có điều kiện nạp tiền cũng không cần lo vì web sẽ có chính sách hỗ trợ các bạn mỗi người hàng ngày đăng nhập sẽ được tặng năm trăm kẹo di đủ đọc hơn hai câu chuyện rồi các bạn chịu khó làm nhiệm vụ còn có thể kiếm thêm pha khá nhiều thừa sức để mọi người đọc chuyện hàng ngày chính vì thế tác mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ chuyện trân trọng ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi thanh sơn biệt viện sáng sớm mùa thu. trời xanh nắng ấm. vạn dặm không mây. khí trời mát mẻ kết hợp với những tia nắng dịu nhẹ để mọi người đều cảm thấy dễ chịu khoan khoái vô cùng. nhà có việc vui tống lão ra còn là càng thêm vui vẻ. từ sáng đến giờ thằng này luôn phải ngoác mồm ra cười. bây giờ có lẽ cũng sắp đến mức bị sái oai hàm rồi hôm nay là ngày tống đại quan nhân chính thức nhập trạc h nhà mới trải qua hai tháng xây dựng hắn tân ra tại hắc thiết trải cuối cùng cũng đã tại mấy hôm trước tất cả hoàn công hiện tại nơi này nhiên không thể dùng cái tên hắc thiết trải vừa xấu vừa nồng đậm mùi thổ phỉ như trước kia nữa trải qua suy tính sau tống khuyết liền quyết định đặt tên mới cho nó gọi là thanh sơn biệt viện nơi ngọn núi vô danh bây giờ cũng vinh quang có cái tên chính thức là thanh sơn bên ngoài kia đã được người tắm bia đồng thời báo lên ghi vào sách địa chính của quan phủ trải qua tả thần côn bấm chỉ tính toán chọn ngày hoàng đạo sau hôm nay tống g i a quyết định dân hương làm lễ nhập trạch vốn hắn cũng không có mời ai chỉ là gọi lên vân hy lý tín trung hồng ngô diệt mấy người thân cận như vậy đến thăm thú tân gia cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật mà thôi làm sao đến tầm cỡ như tống khuyết bây giờ hắn nhất động nhất tính dù là nhỏ nhất cũng luôn được mọi người quan tâm chú ý linh giang quận đệ nhất cao thủ ẩn ẩn có xu hướng trở thành linh giang bá chủ tống đại quan nhân chuyển nhà tự nhiên sẽ không phải là một việc nhỏ vì vậy đám kia thần thông quảng đại giang hồ lão bánh quầy có thể nói là thi triển hết các thủ đoạn thần thông để nghe ngóng chờ đợi ngày này đâu tống gia không mời đó là việc của tống gia nhưng bọn hắn cũng không dám mất lễ nghĩa mà không chút nào bày tỏ thế nên từ sáng sớm đến giờ người đến thanh sơn hạ lễ chúc mừng có thể nói nối liền không dứt ngay cả linh giang thành bên kia thái thú xương tư nghiệp vì tỉ hiểm bản thân không tự đến được nhưng cũng cử thân tín đến cho hắn chúc mừng những người khác vậy thì càng đừng nói cuối cùng dù muốn hay không muốn tống khuyết vẫn phải sai người vội vàng chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp những vị khách nhân nhiệt tình quá mức này d i ệ p ca ngươi cuối cùng cũng đến quan hương từ huyên ngọc nương dạo này còn tốt chứ đang mệt mỏi tiếp khách tống ra thấy mấy bóng người tiến đến liền hai mắt sáng lên s ặ n sò lão n h i ế p mấy người thay mình chiếu cố khách nhân sau bản thân hắn còn là hướng bên này bốn người niềm nở đi qua phá hạ a khuyết chúc mừng tân gia đại cát ngọc nương nàng không tìm được q u à ưng ý nên mới phải chậm che lâu như vậy tống thiếu tân gia đại cát trừ ngô diệp còn lại ba người đều không dám thất lễ vội vàng q uy cổ chắp tay khom người cho hắn kính mừng theo càng ngày uy thế càng tăng những người khác đối với mình cố ý trở nên kính sợ xa cách một chút tống khuyết thấy nhiều cũng quen cũng không làm sao để ý vẫn nhiệt tình kéo theo mấy người đi vào từ huyên ngọc lương làm sao các ngươi không đi cùng với từ bá phụ bọn hắn hừ hừ đi cùng một đám lão đầu thì có gì vui cả ngày chỉ biết nói chuyện công việc tống công tử nếu không để ta mời thêm mấy vị bằng hữu đến cho ngươi mừng nhà mới bọn họ đối với nguyệt khuyết các các chủ chính là ngưỡng vọng đã lâu đây đậu mã cái nha đầu này gọi mấy vị bằng hữu có lẽ dùng đơn vị hàng trăm tính toán mới được nho nhỏ thanh sơn là không đủ để nàng giày vò đâu tống đại quan nhân quá sợ hãi vội vàng nháy mắt cho lão ngô tìm chuyện lướt qua đề tài mẫn cảm này rồi sau đó tìm cách đem vị này tổ t ô n g bàn giao cho nàng lão tía vẫn là để thiết phi long vì minh nữ nhi mà đau đầu đi thôi thanh sơn biệt viện dẫn lão ngô mấy người đến chỗ từ thanh Ngô thiên, thập i ê n t h thủ hàng tam lão cùng bọn họ vui vẻ trò chuyện một hồi tống khuyết lúc này không thể không trước hết cáo lỗi nhường cho nhiếp phong thay mặt tiếp đãi bản thân mình còn là ra hướng đại môn chào đón một vị khách quý v u huyên ngươi bận b i ể u trăm công n h ì n việc còn tốn thời gian đến chúc mừng thật sự để tiểu để thổ sủng n h ư ợ c kinh đến người chính là vô ngọc đức lão vu tự tay đưa cho hắn một hộp quà sau liền cười lớn nói tống huyên tân gia đại cát bằng vào chúc ta hai nhà quan hệ ngươi khánh thành nhà mới c á c h này việc trọn g đại nếu tại hạ còn không có mặt thì thật sự không thể nói nổi rồi h a h a v u huyên khách khí chư vị mau mời vào đưa lễ mừng cho hạ nhân cất đi tống khuyết liền niềm nở dẫn đường mời lão vu tiến vào trong khách sảnh vu thiếu lần này đến còn là dẫn theo mấy người nhìn cách ăn mặc thường phục vậy hẳn sẽ không phải lục phiến môn bộ khoái mà là vu gia người mục đích có lẽ không chỉ đơn thuần là mừng tân gia như vậy tống khuyết trong lòng cũng có suy đoán nhưng cũng không vội mở miệng hỏi mà vẫn vui vẻ cùng thằng này trên trời dưới đất trò chuyện tống huynh nơi này non xanh nước biếc không khí lại trong lành tươi mát thật sự là một chỗ bảo địa để dướng người chỉ là hơi hoang vu một chút đôi khi muốn làm gì cũng khá bất tiện h a h a được cái này thì mất cái kia tống huyên ngươi không thể quá tham lam cứ thế dẫn vua ra đoàn người đi thăm thú một phen sau đợi đến một góc v ớ t không ai để ý v u ngọc đức mới kín đáo kéo hắn ra nói nhỏ tống huyên không dám giấu riêng lần này đến ngoại trừ thăm ngươi nhà mới tại hạ còn có chuyện muốn nói không ngoài dự đoán tống khuyết tùy ý gật đầu ý bảo mời hắn tiếp tục vua hương mời nói là thế này chúng ta cử kình thương hội tại bên nam hải quận bên kia xảy ra chút chuyện thanh thúc cần đích thân chạy qua xử lý một chuyến vì thế lần này đi cử một thành hắn không thể tiếp tục hộ tống chuyến này ta mang theo bốn vị này chính là cử kình thương hội môn khách đều là lục giai tột cùng hảo thủ bọn hắn sẽ thay thanh thúc bảo hộ chuyến hàng này tống hương ngươi bên này phiền cũng sắp xếp thêm một chút nhân thủ để đảm bảo vạn vô nhất nhất quả nhiên việc xấu vẫn là xảy ra đây chính là âm mưu trước đó trầm sinh đã nhắc qua cho hắn vốn nghĩ hiện lão trầm đã qua bên này kế hoạch cũng coi như bị lộ rồi thì bên kia lão đỗ có thể y ê n kỳ tức cổ nhưng cuối cùng việc là vẫn sẽ tiếp tục xảy ra hoặc là nói đến giai đoạn này đỗ như hối đã không thể tiếp tục tả hữu được sau màn hắc thủ ý chí chuyện này nghiêm ngặt nói lên cũng không phải là đỗ như hối định s ở trò mờ á n gì với tống g a thằng này chỉ là ở giữa châm n g o à i thổi gió suối rục mà thôi tất cả nguyên nhân cũng là do thương đạo mới mở của nguyệt khuyết cắt với c ử mộc thành trước đó toàn bộ dương nam này đầu mối làm ăn cùng với trong thập vạn đại sơn bách tộc người đều là thông qua con đường bên nam hải quận do huyết thủ báo khánh châu trường khống mọi giao dịch đều cần kẻ này ưng thuận mới có thể tiến hành nếu không ra giá để hắn vừa ý thì ngay cả quyền thế như vu gia cũng phải bó tay toàn tập nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác có t ấ m g huyết bên này con đường huyết thủ đã không thể giữ vững vị trí độc tôn như trước mặc dù hàng tháng nguyệt huyết các hạn ngạch chỉ có mười thuyền hàng ít ỏi so với bên nam hải quận không đáng là bao nhưng ít nhất đây đã là một đột phá khẩu để mọi người thấy được c h u y ể n cơ rất nhiều thương h ộ i lái thương cũng đang lặng yên dõi mắt chăm chú quan sát bên này tình hình phát triển chỉ cần tống đại quan nhân tìm cách nới rộng được hạn ngạch đảm bảo lập tức nhân ra sẽ chen nhau đạp phá cánh cửa đến thanh hà mà cầu hợp tác cùng hắn nguy cơ xuất hiện đồ ăn trong mâm của mình lại bị người cướp đi báo khánh châu tất nhiên cực không hài lòng nhưng cho hắn mười lá gan t h ằ n g này cũng không dám đi tìm thiên độ c tông hay cử một thành thành chủ đinh tấn x u ố n g ý kiến chính vì thế thân cô thế cô tống lão ra tự nhiên trở thành cái đích tốt nhất để báo ca phát tiết rồi thằng chó này lại dám hổ khẩu đoạt thực báo ca tuy không phải hổ nhưng dám coi hắn thành h e lo hít ti là không được rồi nhất là hiện nay nguyệt khuyết các còn chưa chính thức gia nhập cửa giang minh làm việc lên cũng không cần cố k ỉ nhiều như thế vì vậy trải qua lão đỗ châm ngòi thổi gió k huyết thủ lúc này chính là đang chiến ý tràn đầy rất nóng lòng dạy dấu người nào đó một bài học nhớ đời kế hoạch đám gia hỏa này định ra rất đơn giản chính là cho người đến cướp toàn bộ thuyền hàng của tống khuyết không cho hắn tiếp tục thông thương vào trong thập vạn đại sơn thôi giết người phóng hỏa kim yêu đái thủy tặc s u ố t thân báo khánh châu làm việc chính là như thế đơn giản thô bảo tất nhiên bây giờ đã theo lão đại ca ma c h ấ n hùng tẩy trắng sang làm chính thống buôn bán vinh quang trở thành cửa giang minh một thành viên lão báo dù muốn hay không cũng cần tuân thủ một chút quy tắc luật chơi để hắn đi đổ ra diệt bang trắng trợn tấn công nguyệt khuyết c ắ c là thằng này tuyệt đối không dám đối phương sẽ cho người giả làm giặc cướp âm thầm tập kích thương thuyền trên đường đi còn khi nào ở đâu đ ồ n g thủ thì ngoài huyết thủ sẽ không ai biết được nhưng qua tháng tám này tống khuyết cũng sẽ ra nhập cửa giang minh có minh ước ràng buộc cùng triệu tinh thần vị này quốc dân nhạc phụ bảo v ệ báo khánh châu hẳn là sẽ không ngu tại thời điểm đó ra ngoài gây chuyện vì thế có thể thể khẳng định chuyến hàng tháng tám này chính là cơ hội tốt nhất để báo ca xuống tay quả nhiên bây giờ đối phương còn tìm cách đưa vu đại thanh rời đi tránh trực tiếp xung đột đắc tội cùng vu ra mục đích làm gì vậy không cần nói mọi người cũng biết tống ra hắn phải đến dương nam phủ không dành đi theo thuyền hộ tống chỉ dựa vào vô ngọc đức dẫn đến này bốn vì lục gia i hảo thủ cùng nguyệt khuyết cắt một đám bang chúng vậy còn không phải tùy tiện để người sâu xé sao dù biết đối phương sẽ làm như thế nhưng tống khuyết chính là vẫn chưa tìm thấy biện pháp nào ứng đối cả ngay khởi hành thì sắp đến c á c h này thực sự để người hết sức đau đầu ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi mốt âm mưu thanh sơn biệt viện mỉm cười tiến đưa khách khứa đợi hết thầy đã rời đi nơi này chỉ còn lại toàn người nhà cùng những bạn bè thân tín sau tống khuyết mới mệt mỏi ồ trao mặt mày tìm một cái ghế dài rồi không có hình tượng nằm ườn xuống làm sao nhìn ngươi bộ dáng so với cùng người đánh một trận còn càng chật vật rồi thấy hắn khếu dạng vân mỹ mi buồn cười ngồi xuống bên cạnh t r e o dẹo tống đại quan nhân vậy cũng không xấu hổ cười khổ gật đầu thật sự thà để ta cùng đỗ như hối đánh thêm một hồi còn thoải mái hơn vân khi ngươi không biết từ sáng đến giờ ta cười đến miệng đều l ệ ra quá vất vả rồi khanh khách việc này ngươi sớm muộn cũng phải quen đợi tống khuyết ngươi sau này trở thành một phương cường hào tham gia những buổi tiệc xã giao như này là không thể thiếu muốn từ chối cũng không thể nào hoàn toàn từ chối hết được cái này có thể coi như người trong giang hồ thân bất do chỉ được không làm đến càng lớn quen biết càng nhiều vậy tất nhiên sẽ có càng nhiều chỗ cần thường xuyên gặp gỡ giao lưu giữ gìn mối quan hệ vì thế nghe vân cô nàng nói lên sự thật tống lão ra cũng không có cách nào phản bác chỉ có thể buồn bực lắc đầu thở dài một hơi nhiều khi ta thật muốn lại quay về c ử liếu thôn tiếp tục làm một t h ở săn như trước khéo lại vui vẻ cả ngày không phải lo nghĩ gì lại không ai cấm ngươi cuốn gói cút đi vân h y trợn trắng mắt khinh thường thấy tiện nhân này như ông cổ non bắt đầu lão khí hoành thu lung tung chém gió nói phép nàng cũng tâm mệt không muốn tiếp tục vấn đề này nữa mà quan tâm hỏi thăm lần này vận hàng đến cử một thành vậy vu đại thanh tiền bối sẽ không đi cùng sao chỉ có vu gia bốn vị môn khách cùng chúng ta nguyệt khuyết các mấy người liệu có đảm bảo an toàn câu trả lời tự nhiên là không thể nếu chỉ dựa vào mấy người đó chuyến này chắc chắn là chỉ có đi không về người của đều mất nhưng việc này không thể nói ra gây nên vân h i lo lắng tống khuyết liền thập phần nhẹ nhõm khoát tay cười c h ấ n an mỹ nữ ngươi yên tâm việc này b ả n các chủ đã chuẩn bị kỹ càng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì gặp thằng này nói đến chắc như đinh đóng cột thế vân h y cũng tin tưởng tăng nhiều lúc này gật đầu như vậy là tốt rồi nhưng nhất thiết không được chủ quan nếu cần chúng ta có thể hoán lại chuyến hàng tháng này hoặc đi xung quanh các quận thuê một vị nhất lưu danh túc đến đề phòng bất chắc cũng được dù sao không có cao thủ đi theo hộ tống đoàn thuyền lòng ta vẫn thấy có chút băn khoăn tiền có thể kiếm ít đi một chút cũng không sao mạng người mới là quan trọng thời buổi loạn lạc như này cẩn thận vẫn là trên hết ha <cười> ha ta làm việc vân khi ngươi còn phải lo lắng sao việc này ta đã làm rồi sẽ có một vị cao thủ âm thầm đi theo tàu bảo vệ từ đây đến cử một thành vốn cũng không có cái gì thủy tặc việc này hẳn sẽ không có biến cố gì phát sinh gặp tống khuyết nói chuyện rõng rạc hùng hồn vân h i cũng không làm sao nghi ngờ lúc này mới n h o n miệng cười tán dương hắn mấy câu rồi đứng dậy tống khuyết ngươi tiếp tục ngồi nghỉ ngơi đi ta đi dạo xung quanh nhìn một chút từ nãy đến giờ quá đông người còn chưa thể tính tâm thưởng thức nơi này cảnh sắc đâu hắt hắt nếu mỹ nữ ngươi thích có thể chuyển hẳn đến đây ở cũng được từ đó ngày ngày có thể thoải mái ngắm nhìn không lo không có thời gian không thèm để ý con hàng này chiếm miệng lưới tiện nghi đã quá quen tiện tính của hắn vân k h y chỉ cười nhạt một cái rồi kêu lên thanh trúc hai chủ tớ tại ngốc hùng s ấ n đường khắp nơi thăm thú nhìn mỹ nhân bóng lưng đi xa tống đại quan nhân mới lần nữa cau mày nhĩ lại chuyện lần này phiền phức khi nãy hắn cũng không từng cùng v u ngọc đức chia sẻ việc báo khánh châu bởi theo tống khuyết cùng trầm sinh phân tích bằng vô gia dĩ hòa vi quý tính cách rất có thể chuyện này bọn họ sẽ xử lý theo cách là khuyên bảo hắn nhẫn nhịn một hồi thậm chí tạm bỏ qua chuyến hàng tháng này đợi sang tháng sau tiếp tục thông thương nhưng với tính cách có thù tất báo như tống lão ma vậy đó là không thể nào hơn nữa lần này hắn biết rõ kế hoạch của đối phương còn có thể thong s o n g lên kế hoạch ứng đối nếu không tận dụng cơ hội ngàn năm một t h ủ ộ thật tàn nhẫn đánh thật đau con chó huyết thủ kia tưởng mới biết sau đó nó sẽ nghĩ ra âm mưu vượt kế gì dù sao bây giờ hắn tống h u y ế t cùng báo khánh châu đ ắ c tiên thiên trở thành đối thủ cạnh tranh hay đối địch quan hệ cũng không quá liên quan đến thập vạn đại sơn c á c h này đại mỏ vàng dính s á n g đến con đường có thể mang lại cho người ta lợi nhuận cả ngàn vạn lượng bạc mỗi năm dù là thân hương để còn có thể trở mặt thành thù nữa là không quen không biết như hai người thế này tiền có thể xui ma khiến vượt hai người vì tranh tiền đoạt lợi dù bây giờ không động thủ nhưng sau này cho nhau đấu đá cũng là tất nhiên tống khuyết cũng không ngại tiên thủ hạ vi cường cho đối thủ một trận đòn phủ đầu thật đau dọa sợ đối phương cũng may hắn cũng không phải không có dựa vào nghĩ đến mình mấy ngày nay không ngừng hoàn thiện kế sách con hàng này cũng thấy tự tin khá đủ buổi chiều hôm đó trên thanh sơn chỉ còn người nhà cùng thân hữu tống lão ra mới coi như được chính thức thả lòng vui vẻ ăn uống một bữa sảng khoái đầm địa i hiện nay mọi người ai cũng bận rộn đã rất lâu c á c huyên để không được tụ tập ngồi bên nhau một bữa thế này để tống khuyết còn nghe thấy được rất nhiều tin tức mới thú vị ví dụ như diệp ca vậy đã đột phá tam giai luyện gân rồi trong nhóm năm huyên đệ trừ lão trung loại biến hàng không ham luyện võ vốn ngô diệt còn làm mấy người thủ nghệ lão sư đây làm sao lơ đã một cái tất cả đều trèo lên hắn trên đầu ngồi rồi tống hùng hai đứa biến thái này không nói cùng bọn nó so sánh cũng chỉ là tìm ngược đến cả ngay như lười tiểu tử lý tín cũng thành công siêu việt bản thân c á c h này để diệt ca xấu hổ mặt mo đỏ bừng hận không thể tìm c á c h lỗ nào để chui xuống cũng may qua cơn mưa trời lại sáng ở nhà nỗ lực rèn luyện mấy tháng này không uổng phí rồi hắn cuối cùng cũng vinh dự đạt được đồng giải ba thành công bò lên bên cạnh tiểu lý tử hai huyên để cùng nhau làm người đội sổ ta đảo không cô vậy lão ngô lệ rơi đầy mặt nhưng hắn c á c h này vô cùng lung lay vị trí có lẽ sẽ không trụ được quá lâu lý tín đoạn thời gian này được chuẩn nhạc phủ chiêm thắng ngày ngày kèm cặp tiến bộ cũng bay nhanh rõ rệt thêm nữa có xảo xảo tình yêu tiếp sức vì mục tiêu động phòng phòng hoa chúc cái kia vĩ đại động lực thằng này có lẽ không bao lâu nữa là có thể luyện ra án trình thành công đột phá tứ sai bước vào hàng ngũ n h ị lưu hảo thủ cái thời gian này sẽ không quá lâu tối đa cũng khoảng nửa năm thế thôi ngô diệt sẽ lần nữa trở về kiếp lót đáy nhưng hôm nay là ngày vui tống gia sẽ không vạc h trần gia khiến người đau khổ ngô gia còn một chuyện tốt nữa là của ngô thiên lão đầu này từ ngày được hắn tặng nội công bí t ị c h trải qua chuyên cần phổ luyện cuối cùng hôm nay đã có được thành tựu nghe diệt ca nói mấy tuần trước lão ngô cũng đã thành công đột phá ngũ g a i bước vào luyện tảng ngoài ra còn rất nhiều chuyện thú sự về đám cử liễu thôn dân trước kia theo hắn ra ngoài làm việc bây giờ người nào cũng phát triển không tệ. có của ăn của để. còn đón không ít trong thôn họ hàng đến huyện thành bên này nương tựa. hồng ca lão cha trung khôi còn không thiếu viết thư cùng hắn cào nhào trong thôn nhân khí quạnh quẽ. tráng đinh hầu như tất cả chạy ra ngoài hết rồi để lão nhân ra bây giờ ngay cả muốn triệu tập một cái r a dáng đội săn cũng khó khăn đây. nghe những n à y câu chuyện tống khuyết thấy gần gũi ấm áp gì thường. quên hết phiền sự cùng mọi người trên trời dưới đất hàn huyên một buổi sau. đến tận khi tối muộn, hắn mới tiếc nuối t i ế n mọi người ra về. chủ yếu là tiếc vân mỹ mi chứ mấy tên đực dựa kia thì có gì mà nếu giữ. cô nàng này mặt mỏng. dù tống gia cố gắng giữ lại thanh sơn ở thêm mấy ngày đợi đến thời gian cùng nhau khởi hành đi dương nam cho thuận tiện. nhưng làm sao vân p h i nhất quyết không đồng ý. thấy đám ngô diệc lý tín kéo nhau về sau cũng theo chân bọn họ đồng thời trở về thanh hà thành không thể lay chuyển được nàng tống khuyết đành kêu lên hùng bá sấn theo mấy h u y n n để nữa đặc biệt hộ tống bọn họ một đoạn đường đợi tất cả đã đi rồi hắn mới một mình hướng phía sau núi nơi t r ồ n g kim cốt thù hang động đi đến mục đích cũng không phải dành h ắ n đi ngắm nghía cây cối mà vì trên đường còn có một tòa độc lập sân viện nơi đó ở một người có khả năng giúp hắn đối phó với khó khăn lần này thanh sơn biệt viện một gian ngũ tính sân nhỏ tốc tốc tốc theo tiếng gõ cửa vang lên không ra một lát từ bên trong phòng một n ữ a nhân thân hình khô quắt đầu tóc sơ s ắ c như dễ t r e liền mở hé cửa thò đầu nhìn ra đợi thấy diện mạo người đến sau nàng mới chép miệng hừ lạnh một tiếng tống tặc nửa đêm nửa hôm ngươi còn định tìm đến b ả n cô nương là có ý đồ gì bất chính con mẹ mày nhẫn nhìn không cho thêm con hàng tự luyến cuồng này một quyền sau tống ra mới cố gắng gạt ra nụ cười d ố i lòng mở miệng thánh nữ đại nhân mấy nay ở nhà mới còn thấy quen chứ có chỗ nào bất tiện hay không để tại hạ sai người cho ngài sửa lại dù sao hơn một năm tới ngài còn sẽ là ngủ ở nơi đây việc ăn ở không thể qua loa được chi chi chi chủ nhân đón ta về cùng hớt k h i tiểu hắc bọn nó đi trong phòng một con hỏa hổ nhìn thấy bóng s á n g tống đại quan nhân liền vội vàng chạy lên quấn chân hai mắt sờ sờ đáng thương nhỏ d i ọ n g khẩn cầu đáng tiếc một đôi cầu nam nữ lòng dạ sắt đá là sẽ không để ý đến nó thiên hương hai mắt còn đang đề cao cảnh giác đánh giá con hàng trước mặt một lúc sự ra khác thường tất có trá tiện nhân này hôm nay phản lẽ thường đến quan tâm nàng như thế hiển nhiên sẽ không có việc tốt đẹp gì cẩn thận suy nghĩ xem mình có cái gì tiền tài lộ ra ngoài không hồi lâu s a o không tìm được đầu mối thiên hương mới nhàn nhạt lắc đầu không cần ở như thế này liền được tiểu tử ngươi còn có chuyện gì không thế thì tốt rồi ta còn sợ chiêu đãi thánh nữ ngài không chu toàn đây có vấn đề gì nhất định phải thông báo tại hạ một tiếng để tống mố cho ngài xử lý câu nói này mang theo lệnh trục khách ý tứ rõ ràng nhưng tống đại quan nhân còn giả như không nghe thấy vẫn ấm g i ọ n g tiếp tục cùng nàng thân mật quan tâm chuyện nhà chuyện tâm tư đời sống hay nguyện vọng bản thân thật như một đôi bạn chi kỷ dưới đêm trăng đứng bên nhau tâm sự vậy không khí vô cùng tường hòa lãng mạn ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi hai rụ v ỗ yêu nữ thanh sơn phía sau núi thiên hương sân viện tống tình thánh nửa đêm còn tố công mò đến đây buông lời đường mật tán tỉnh tiểu ướp cay hôm nay tiểu nha đầu này ngại đông người không dám lộ diện ngay cả buổi tối tụ tập thiên hương cũng không hứng thú tham dự vì thế trong nhà không khí mới êm ấm như vậy nếu không bằng hàng này cùng vân hy oán niệm có lẽ bữa ăn đang giang dở đã sớm bị s ố c cây bàn thánh nữ đại nhân hôm nay ngài không đến sự tiệc quả thật là một tiếc nuối lớn đám thanh hà nhân sĩ kia không thể có vinh hạnh tận mắt được nhìn thấy ngài tiên thiên phong thái chắc sẽ là bọn họ cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối không có một trong tất nhiên lời này thiên hương một chữ cũng không tin nàng còn nhớ rõ buổi sáng khi mình nói sẽ tạm lánh trong nhà thì thằng chó này có như nào cảm xúc đây đó chính là vẻ mặt mừng như bắt được vàng có được hay không còn ở đó mà tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tiểu ớt cay lạnh lùng h ừ lớn một tiếng bất mãn tống cặp thiếu ở nói h ư nói vượn rồi có dám mau thả tìm đến bàn cô nương là có chuyện gì muốn cầu cảnh nếu không ta cần phải đi ngủ chớ có làm phiền ta hắc hắc tiểu nha đầu ngươi làm sao lại có thể nói cay nghiệt như thế đây bằng chúng ta vừa đồng minh vừa bằng hữu thân thiết quan hệ tống mố còn cần phải lừa dối ngươi sao ha ha thánh nữ đại nhân chỉ khoanh tay khinh miệt nhìn hắn thấy hàng này cảnh giác tâm quá nặng tống tiện nhân cũng ngại làm trò lúc này góp mặt lại xoa tay cười nịnh nọt thiên hương nhạ để khách đứng ngoài cửa thế này cũng không hợp lễ lắm chứ không mời ta vào nhà uống chén trà sao thật k ý đánh giá hắc tiểu tử kia vẻ mặt thấy nó cũng không có bộ dáng say rượu hay sắc dục h ơ n tâm hơn nữa nhớ đến thằng này còn luyện đồng tử công đây tiểu ướt cay mới yên tâm phần nào tránh người ra vào đi nàng cũng tò mò muốn biết t ặ c tử này đến đây là có cái gì mục đích thấy tiểu nha đầu kia đã đi vào trong tống huyết liền vội vàng đẩy ra đang bám đ u ổ i manh manh rồi gạt chân đuổi theo đây cũng là lần đầu hắn đặt chân vào yêu nữ này gian phòng không giống như trong tưởng tượng khắp nơi treo đầy rắn xếp bọ cáp các loại đ ộ c trùng trong phòng trang trí còn rất tính bình thường gọn gàng ngăn nắp phối hợp thêm mấy bình hoa nhỏ ít xa nhìn qua còn có mấy phần nữ nhân vị thiên hương gian phòng tận tình gia chủ cho tống khuyết xót một ly nước lọc sau tiểu ớt cay mới bắt đầu khó chịu mở miệng nói đi tìm ta có chuyện gì ha hà chưa vội cùng nhau hợp tác lâu ngày thế chúng ta còn chưa từng có thời gian nói chuyện đâu. hôm nay vừa lúc s ả n h d ố i thiên hương cô nương không ngại tâm sự một hồi. ít nhất càng hiểu nhau chúng ta càng dễ dàng hợp tác không phải. bớt nói nhảm bản cô nương không có hứng thú cùng ngươi sông dài thánh nữ đại nhân đã là bất mãn ra mặt. gặp tiểu nha đầu này đã có dấu hiệu nổi nóng. tống đại quan nhân cũng không dám nữa tiếp tục vòng vo. lúc này chạy nhanh đi vào chính đề tiểu nha đầu ngươi rời nhà đi cũng cũng có nửa năm rồi đi lần đầu xa nhà lại phải lang thang một mình nơi đất khách quê người như này chắc cũng sẽ rất cô đơn bây giờ hẳn là đang rất nhớ nhung bên trong thập vạn đại sơn những cái k i a quen thuộc cảnh sắc phong tục chứ thì sao hắc hắc không sao chỉ là vừa lúc ta mấy ngày tới có một chuyến hàng qua cử một thành nên muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không thuận tiện quá sang ré qua đó thăm lại cố h ư ơ n g tống mố có thể giúp ngươi miễn phí xịt dung một lần đảm bảo chỉ cần cẩn thận làm việc sẽ không ai nhận ra thân phận của thiên hương ngươi Ô hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây con chó này tự nhiên lại tốt đột xuất như thế đã sớm nhận ra bản mặt vô s ỉ của tiện nhân này thiên hương hai mắt hoài nghi từ đầu đền chân đánh giá hắn một lần sau đó mới mở miệng d ế u cợt tống t ặ p ngươi sẽ không định đem bản cô nương bán cho nguyễn lão cẩu hoặc ném ta tại cử một thành rồi âm thầm một mình chạy trốn đấy chứ chuyện cười bản thiếu há là loại người bội tín bội nghĩa cháo trở như thế tống ảnh đế tức giận bất bình ủy khuất gào lên đáng tiếc đối diện hắn thánh nữ đại nhân không chút nào đồng tình trái lại rất phối hợp gật đầu khẳng định ngươi chính là loại người đấy không còn cách nào tống gia đành nghẹn khuất chỉ tay lên trời thề độc ta có thể thề là tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ nào h ạ i thiên hương ngươi nếu như trái lời thề xin chịu ngũ lôi oanh đỉnh trời chu đất diệt đã được chưa tiểu ư ớ c cay nghe vậy mới phải đánh giá lại con hàng trước mặt lần nữa mắt đảo lòng vòng suy nghĩ một hồi sau yêu nữ này mới cởi rộ lên ha hà ta tin nhưng đa tạ tống khuyết ngươi hảo ý bạn cô nương cảm thấy hiện nay sống ở đây đã rất tốt tạm thời chưa có ý định quay về thập vạn đại sơn lần sau nếu có ý này nhất định sẽ phải làm phiền ngươi giúp đỡ gặp con mụ điên này hôm nay lại tỉnh táo không bị mắc mưu tống đại quan nhân đành phải cố gắng thử thuyết phục một lần cái này tiểu nha đầu ngươi làm sao lại ham chơi ham vui như thế đây quê hương quê hương hay từ ngữ đó là c ỡ nào thiêng liêng thân thiết quê hương chính là nơi t r ô n rau cắt s ố n nơi con người ta sinh ra và lớn lên cùng chúc ta đi qua biết bao năm tháng tuổi thơ với đủ những kỷ niệm chua cay mặn ngọt dù ngươi quá khứ có khổ đau như nào quê hương vẫn là nơi để ngươi quay về là chốn duy nhất để con người tìm lại bản ngã tìm lại chính con người mình nghĩ đi ở đó từng có tiểu bích tiểu ngọc có con người núi sông có thiên độc tông hay núi bạch một lương tử mà ngươi vẫn ngày nhớ đêm mong quê hương là thứ vô hình nào đó khi tuổi trẻ người ta bất chấp vứt bỏ tất cả để ra đi song khi con người chín chắn rồi trải qua những được mất của cuộc đời tranh đua lời danh tiền tài quyền lực hết thảy đều là mây bay khi đó họ có thể chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ một lần được về ú t mặt vào sông quê thiên hương nha ngươi còn nhỏ chưa hiểu hết sự đời nghe t ấ m mố lời khuyên chân thành khi còn có cơ hội trở về thì không nên bỏ lỡ k ẹ o sau này lại hối thì đã muộn hai t ấ m khuyết quả thật lần này chính là móc ruột móc gan tìm từ thấm t h i ế t khuyên n h ủ vị kia lãng khách tha hương thánh nữ đại nhân tỉnh lại mà làm người nên biết trân trọng những gì đang có tuyệt đối đừng vì những xúc cảm nhất thời mà bỏ lỡ cuộc đời những gì chân quý nhất cái này phần tình cảm ôm ập thật sự nói ra khỏi mồm hắn cũng thấy cảm động đến không được trong lòng cũng bất xác nhớ về cử liễu thôn một chút như vậy nhưng mình hiện tại tính ra vẫn còn chưa rời quê đâu tự an ủi bản thân một câu sau thằng này mới lần nữa quay gia đình tiếp tục khuyên nhủ tiểu ớt cay lại thấy được cô nàng này đang h á h ố c mồm nghẹn hỏng chân chối nhìn hắn cái kia sùng bái kính ngưỡng ánh mắt để tống ra cũng không nhìn được đắc ý d ạ c g à o không cần sùng bái ca chúng ta là không có tương lai đấy nể tình nàng đã trở thành mình phen hâm mộ tống đại quan nhân mới không đành lòng đánh nát mộng đẹp của vị này si tình thiếu nữ lúc này chỉ hắn dọn lựa lời khuyên nhủ tiểu nha đầu nghe ta thu dọn đồ đạc về thăm c ử một thành một lần có lẽ sau đó ngươi sẽ thấy lòng mình đặc biệt nhẹ nhõm phi thường yên tính thiên hương lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn tiện nhân trước mắt ba hoa trích tròn chém gió đến nước bọt bay tứ tung lần đầu nàng cũng không thể không bồi phục con chó này quá có thể nói rồi nhưng tất cả đều là vô nghĩa thánh nữ đại nhân mới không đơn giản bị hắn vài câu là có thể lắc lư đâu thấy tống khuyết c ò n đình tiếp tục nói chuyện tiểu ớt cay vội vàng mở miệng ngăn lại dừng dừng tống tặc không cần ở đó hư tình giả ý có chuyện gì muốn cầu cứ việc nói thẳng nhìn ngươi bộ dáng bây giờ thật sự quá buồn nôn ngươi tống ra nghẹn lời nếu không phải thật sự trường hợp không đúng hắn đã sớm dạy lại con nhóc này làm người rồi nhưng mình đang có việc cầu người hắn vẫn phải nhìn lấy tính tình cố gắng trồng chất ra nụ cười tự nhận rực rỡ nhất thánh nữ đại nhân quả thực lan tâm hội chất khéo hiểu lòng người lần này ngoài việc chính là đưa ngài về thăm lại cố hương thật sự cũng có việc cần thánh nữ giúp đỡ tất nhiên chỉ là một việc còn con bằng c á c h món tay thế thôi ngài chỉ cần khẽ nhất một c á c h là có thể giải quyết h ắ c giúp ngươi việc mới là quan trọng đưa ta về chỉ là thuận tiện đúng không liền biết tiểu tử ngươi sẽ không có lòng tốt thiên hương cười lạnh liên tục tống khuyết ra mặt dày cũng không ngại vẫn cười lên giả là đều quan trọng tất cả đều quan trọng ha ha ha hư chán rét liếc qua b ả n mặt của thằng này tiểu ớt cay trầm ngâm một lát mới hứng thú vuốt cằm hỏi thăm nói đi là chuyện gì nếu thực sự là việc nhỏ bản cô nương cũng không ngại giúp ngươi một lần hắc hắc ta đã sớm biết thiên hương cô nương là người nhiệt tình thích giúp người quả nhiên là không sai vậy vừa đẹp người vừa đẹp n ế p như này thảo nào trong kia hàng ngàn vạn nam tử đều đem lòng ái mộ ngài lớn tiếng khen ngợi tiểu nha đầu này một hồi sau tống đại quan nhân mới bắt đầu đem chuyện báo khánh châu tất cả nói ra kể cả nguyên nhân bắt đầu từ đâu kế hoạch ra sao không một chút g ấ u giếm cuối cùng thằng này còn tổng kết ta không nắm chắc bọn chúng sẽ đồng thủ dọc đường hay đợi thuyền đến cử một thành rồi mới ra tay vì thế nên muốn nhờ thánh nữ ngài đi theo bảo vệ một chuyến hơn nữa không phải cử một thành chủ cũng là một trong những người ủng hộ ngươi thôi nếu có thể phiền thiên hương cô nương giúp chúng ta nói tốt mấy câu để bên đó mở rộng hạn ngạch buôn bán với chúng ta được như thế t à i hạ vô cùng cảm kích tống mố hứa sẽ hết lòng vì ngươi lấy đến đột long đảm đợi thánh nữ ngài về chắc chắn sẽ đưa đến tận nơi cho ngài thì ra là chuyện này nghe nhắc đến cái tên báo khánh châu thiên hương đôi lông màu liền khẽ cau lại đầu óc nàng chạy nhanh suy nghĩ một hồi cân nhắc trong đó thiệt hơn sau nha đầu này mới tiếc nuối lắc đầu đưa ra cuối cùng lựa chọn không được ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi ba chuẩn bị khởi hành thiên hương gian phòng tuy tống tặc đưa ra t h ủ lao để nàng vô cùng động tâm nhưng cân nhắc thiệt hơn hồi lâu sau tiểu nha đầu này còn tiếc nuối lắc đầu không được vì sao tống khuyết cao mày khó hiểu c á c h này kế sách theo hắn tính khả thi rất cao tiểu ớt cay trước đó đã nói qua cử một thành chủ đinh tấn súng chính là nàng bên này một hệ người là thánh nữ phái trung thực người ủng hộ con nhóc này có thể trốn ra ngoài cũng là nhờ lão đinh hết lòng ra tay giúp đỡ đây như thế có thể thấy bọn họ là có cơ sở rất lớn để tin tưởng lẫn nhau thiên hương cũng không cần sợ mình trở về sẽ thành chui đầu vào giỏ bị người nhốt lại giao cho nguyễn gia phụ tử hơn nữa nha đầu này thường xuyên la hét tại thanh hà không có độc vật gì khả dụng kêu hắn lần sau qua cự mộc thành nhất định phải thay nàng mua sắm một hồi làm sao bây giờ có cơ hội trở về lại còn được trả thù lao trong mơ hàng này còn không vội đáp ứng chẳng lẽ muốn chờ thời mà nâng giá mới xuống miền xuôi được bao lâu đã thành công h ọ c được thói gian r à o con buôn rồi sơn cước người bản tính thuần chân đôn hậu ở đâu thực ra hắn nghĩ nhiều vị nào thánh nữ nhân phẩm còn rất đáng tin cậy không đến nỗi con buôn xảo trá như tống mố nhân đâu nàng chỉ nhàn n h ạ t cho hắn giải thích báo khánh châu người này ta cũng biết giao nhân truy nã phạm sau đó leo lên tặc thuyền ra nhập c ử u long t r ạ i rồi số trời đưa đ ẩ y đến bây giờ thành c ử u giang minh phó minh chủ ma trấn hùng đắc lực tay trái tay phải thôi kẻ này dưới tay nhân tài đông đúc lại toàn một l ấ cực hung cực ác liều mạng đồ rất khó x â y d ư ta không sợ bọn hắn nhưng nếu bị người quấn lên vậy rất có thể sẽ phải dùng r a hắt dạ v ĩ n h hằng như thế lập tức sẽ bị nguyễn la thăng cầu tặc kia biết vì ngươi đột long đảm mà đẩy bản thân vào hiểm nguy bản cô nương còn không ngốc đến như vậy nghe yêu nữ dọn g điệu dếu cợt tống khuyết cũng không g i ậ n mà vui vẻ cười nói thiên hương cô nương chớ lo đi theo đội thuyền này ngoài mấy chục vị nhị lưu hộ vệ tại hạ còn âm thầm che giấu một vị nhất lưu cao thủ đợi báo khánh châu người đến tập kích sẽ toàn bộ do hắn dẫn đoàn đi chiến đấu ngươi chỉ việc khoanh tay đứng nhìn mà thôi nếu như việc chưa đến mức hết sức nguy kịch ta cũng không dám làm phiền ngài quý thủ kể cả khi đó thấy chuyện đã không thể cứu vãn ngươi cũng có thể trước tiên rời đi tống mố tuyệt đối sẽ không oán trách nửa lời đột long đảm vẫn sẽ như đã hứa tự tay dâng lên như thế sao tiểu ớt c â y xoa c ầ m đ â m chiêu cũng không vội trả lời hắn mà quay ra hỏi ngược lại ngươi không sợ ta cái gì cũng không làm bỏ mặt ngươi thuyền hàng rồi quay về lấy thù lao thiên hương cô nương nhân phẩm tại hạ tuyệt đối tin tưởng phần này con mắt nhìn người tống mố vẫn là phải có tống tiện nhân ánh mắt chân thành t h a thiết liên tục gật đầu tỏ vẻ tin tưởng nhân tiện còn không quên lớn tiếng nịnh b ỡ một hồi c á c h này để thánh nữ đại nhân rất hưởng thụ tuy biết từ miệng thằng này chỉ toàn là lời dối trá nhưng tiểu nha đầu này tự lựa chọn quên hít mắt nghe nó tán thưởng sau nàng mới gật gù đắc ý được rồi nể mặt tiểu tập ngươi thành tâm như vậy bản cô nương lần này giúp ngươi một lần nhưng ta nói trước nếu việc không thể làm vậy cũng đừng trách ta không chịu giúp đỡ nhất định nhất định con người mới là quan trọng một chút tiền bạc ngoài thân thôi có đáng là gì tống ra hớn hở hùa theo còn nữa ta giúp ngươi lần này vậy ngươi cũng phải đáp ứ n ta một điều kiện nghe nha đầu này vậy mà bắt đầu có kè mặt cả tống đại quan nhân khẽ những mày cũng may thiên hương lập tức giải thích sẽ không phải việc khó khăn gì chỉ là đi vào thập vạn đại sơn với ta một chuyến giúp ta thu phục một tiểu gia hỏa nếu như việc thành công vậy lời hứa giúp ta tiến vào thiên độc tông không cần thực hiện cũng được chúng ta nợ ngần hai bên coi như xóa bỏ còn có bực này việc tốt thấy thế nào đi nữa đối mặt với đám vô c h i thú vật cũng thoải mái hơn là đắc tội với một vị cửu giai minh huyệt cảnh cường giả nhất là lão gia hỏa kia còn là chơi độc tổ tông dưới tay còn có một đống lớn t h ủ hạ không thành vấn đề chúng ta một lời đã định tống khuyết vội vàng vớ ngực ầm ầm thề thốt cam đoan đáp ứng bộ dạng kia thật giống như sợ v ì nào thánh nữ đổi ý vậy chuyện coi như đ ạ t thành nhất trí hai bên đều cảm thấy hài lòng thấy sắc trời đã tối thiên hương liền hạ lệnh chục khách xua tay đuổi người tống khuyết cũng tự nhiên cũng không muốn ở lại ngắm nhìn yêu nữ này rung nhan thêm một phút nào nữa lúc này liền thuận thế cáo từ tung tăng chạy về phòng mình rồi từ đầu đến cuối thứ vô tâm chủ nhân này chưa từng liếc qua mố con hỏa hồ đang thương tâm gần chết co do đứng ở bên cửa vẫn luôn dõi theo mong chờ hắn cứu vứt đây thanh sơn biệt viện tiêu tốn không biết bao nhiêu vàng bạc đổ vào đây chỗ này xây dựng tự nhiên không thể tầm thường tại dưới kia chỗ cổng hắc thiết trải cũ không nói ở đó chỉ xây một gian đại điện tiếp khách cùng mấy dãy phòng ốp chứa đường tạp vật cùng để đám người hầu ở thôi tại trên lưng chừng nối nơi tống ra mấy người sinh sống mới là nhất chú mục đình đài tiểu cát hồ nhỏ giả sơn tinh x à o hành lang nói chung thứ gì cũng có sắp đặt hết sức tinh tế tuy bây giờ đám cỏ cây thực vật mới cấy d é t về còn chưa hoàn toàn đâm trồi nảy lộp để không cảnh thiếu đi chút sắc màu rực rỡ nhưng chỉ ngắm nhìn những ngày duyên dáng kiến trúc thôi cũng đã đủ để người ngoài nhìn thấy kinh d i ễ m rồi nhất là trong cảnh sáng sớm mờ sương mây mù đang quấn quanh thanh sơn thế này thực sự vô cùng lung linh m ộ n g ảo đáng tiếc xung quanh những tiếng hô quát nhốn nháo đáng rét đã xua tan đi hết chút này tiên khí để người cũng không thể tính hạ tâm lai đi bình phẩm thưởng thức ảnh đẹp lão nhiếp mấy dương long huyết tửu làm quà đến các vị cửu giang minh cao tầng đã cho lên xe chưa thiếu ra đã chuyển lên xe trên mỗi thùng ta đều đánh dấu rõ ràng tên tuổi người nhận sẽ không sợ nhầm lẫn a n h rất tốt tống đại lão ra hài lòng gật đầu hôm nay đã là mười ba chiều tối nay hắn cùng vân h y mấy người sẽ là cùng khởi hành đi dương nam phủ mất khoảng một ngày là đến nơi đợi ở bên đó nghỉ ngơi một buổi tối rồi hôm sau đi dự giao trì tiệc trà chính là vừa lúc chính vì thế thằng này từ sáng đã dậy thật sớm cùng hùng bá mấy người giao thủ một hồi giãn gân giãn cốt sau liền bắt đầu công việc kiểm kê lại vật phẩm cần thiết mang đi rồi cho lên xe ngựa trước tiên kéo đến nam bến tàu ồn ào nhốn nháo thế này để ở cách khá xa thiên hương cũng bị ảnh hưởng không có tâm tình tiếp tục ngủ thêm nữa cô nàng này ngày mai cũng phải cùng tứ hải thương hội đám thuyền hàng rời bến đi cử mộc thành nên tiểu ớ p c â y hôm nay cũng phá lệ dậy sớm lúc này thủy nhãn mông lung dắt theo manh manh vừa đi vừa ngáp qua đây xem náo n h i ệ t đi a mật hôm nay ăn sáng có cái gì nha nghe vị đại gia này hỏi dương mật dù dưới tay đang bận biểu vẫn là thực lễ phép ngẩng đầu lên cười đáp lời thiên hương tì hôm nay bữa sáng có bánh cuốn t r à với sữa đậu ngành ngươi đã đói chưa để ta cho ngươi trước chuẩn bị làm một đại tham ăn thánh nữ đại nhân đối với mỹ thực tất nhiên là không có cái gì kháng cự nghe đến tên món ăn nha đầu này đã nước miếng chảy dài liên tục gật đầu như bổ củi được được a mật mau giúp ta chuẩn bị h a i suất hì hì thiên hương tỉ ngày chờ một lát thấy mình nha hoàn vậy mà bị người sai tới sai lôi còn bỏ bê công việc tống ra tự nhiên khá là bất mãn nhưng những ngày này cùng yêu nữ quan hệ đang phó được hòa hợp hắn cũng không tỏ thái độ gì chỉ là ngứa mồm thò đầu qua chọc phẹo một câu thôi chậm chậm hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà tiểu nha đầu ngươi lại dậy sớm thế này chuyện lạ chuyện lạ nha h ừ, nếu không phải vì các ngươi gây h ồn ào b ả n cô nương còn đang ngủ mỹ dung rất đây. hắt hắt hắt. con hàng này cũng cần cái gọi là mỹ dung. đối với đứa nào đó bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối tống bác sĩ là chỉ đồng tình cười lên ha hả mấy tiếng thế thôi. cái này coi rẻ thái độ tự nhiên khiến thiên hương cực kỳ bất mãn. nhưng lâu rồi cũng quen. nàng cũng không có hứng thú còn tiện nhân kia trành trọi. chỉ là coi như tiếng rồi n h ặ n vo ve ông tai mà thôi không thêm để ý tiểu ớt cay ngược lại tò mò đối với dương tử thải hồng hai người công việc a tử các ngươi đây là đang làm gì hì hì thiên hương tỳ chúng ta đang sắp xếp hộp quà để thiếu gia đem đi tặng người cái này mấy hộp đẹp nhất là chia ra để tặng cho triệu minh nguyệt cô nương cùng nàng mẫu thân bạc quân s a o nữ hiệp còn mấy bánh xà phòng lẻ kia là để tặng cho phu nhân của mấy vị cửu giang minh cao tầng coi như hàng mời người dùng thử mình thì phải làm hộp mặt ra mới đổi được mấy bánh xà phòng nhân ra không cần mở miệng con chó kia cũng đóng cả hộp đem tặng cuộc đời sao mà quá mức bất công thật sự đáng chết cái này xem mặt thế giới nghĩ mà tuổi thân thánh nữ đại nhân liền cắn r ă n g nghiến lợi hận hận quay sang người nào đó phun ra hai từ liếm cẩu đậu má đang đứng đó không xa chắp tay sau đít chỉ điểm giang sơn cho người bê đồ t ố n g ra tự nhiên nghe rõ mồn một bị người khi nhục đến tận cửa nhà như này hắn làm sao có thể nhịn lúc này liền tức giận hừ lạnh d ỗ i về một câu còn hơn mấy khúc xương kể cả cậu cũng không thèm liếm ngươi khốn nạn bị tiện nhân kia ví von mình như mấy khúc xương tiểu ớt cay tất nhiên cũng là giận tím mặt cố gắng lắm mới k ề m chế được trong lòng núi lửa b ã o phát cô nàng này phấn hận gằn giọng tống tặc ngươi chờ lão nương sẽ để ngươi điên cuồng si mê ta rồi cô nai nai sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất đá văn g ngươi cho ngươi hối hận suốt đời phi dù ngươi có cho ta xuống ngàn vạn con tình cổ cũng sẽ không có cái mùa xuân đấy xảy ra yêu nữ ngươi đừng có mơ mộng h ả o huyền rồi lão tử mà yêu ngươi lão tử chính là chó mố tiện nhân cũng không vừa hạ miệng là chưa từng lưu tình nghe thế thánh nữ đại nhân cười rổ lên phá l ệ âm g u được được được chúng ta chờ xem c ắ n răng n h i ế n lời bỏ lại mấy từ sau con hàng này liền bực bội xoay người bỏ đi rồi có lẽ đi tìm cái gì nhai được để phát tiết bớt mối hận trong lòng đi sáng sớm ra tại thanh sơn biệt viện trên bầu trời đã là ngập tràn mùi thuốc súng để bên kia đang k h ô n vác lão nhiếp mấy người b ấ t giác nhẹ tay nhẹ chân rất nhiều thật sợ mình vô tình dẫn lửa thiêu thân thế thì quá oan uổng ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi bốn khống thi bí mật thanh sơn mọi người vừa dùng xong bữa chưa dương gia tỉ mụi cùng đám hạ nhân còn đang tất bật dọn dẹp đồ đạc bên này tống đại lão ra còn là thư thả ngồi ngoài sân uống trà thưởng thức cảnh đẹp bận rộn một buổi sáng đến giờ đồ vật đã hết thảy chuẩn bị xong xuôi rồi cho người chuyển lên thuyền trước chút nữa hắn chỉ cần vác cái xác ra nam bến tàu liền có thể khởi hành chạy về dương nam chuyến này mình rời nhà cũng phải có nửa tháng suy đi tính lại thấy mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa không bỏ sót chỗ nào sau tống khuyết mới ăn tâm phần nào trong nhà để lại dương kế nghiệp cùng đao tử trông coi sau lưng còn có thải hồng vị này siêu cấp cao thủ c h ấ n g i ữ an toàn có thể đảm bảo bên kia tứ hải thương hội thuyền hàng thì giao cho phạm nhất vượng lo liệu hắn sẽ dùng phân hồn điều khiển ngân giáp thi đích thân đi theo áp tải bản thể cũng là chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào đều có thể đi qua giúp đỡ chuẩn bị đến mức này tống lão ma cũng rất chờ mong báo khánh châu người sẽ đến đâm đầu vào giò thực sự thằng này ma đao lâu ngày chưa liếm huyết bây giờ cũng đang khao khát khó nhìn đây còn về thiên hương con hàng này như một quả bom nổ chậm vậy dẫn tiểu nha đầu này đi theo đến dương nam thì không được để nó ở nhà lại không có ai quản lý hắn cũng không yên tâm cuối cùng tống khuyết đành đánh liều đưa nàng theo đội thuyền đến cự một thành chỉ hy vọng tiểu ớt cay trên đường sẽ không gây chuyện dẫn đến thiên độ công người để ý còn việc liên lạc với thành chủ đinh tấn xuống cái này còn phải t ù y vào hoàn cảnh khi đó mà định nghĩ đến đây tống gia cảm thấy mình còn cần s ặ n s ò yêu nữ kia thêm mấy điều cho chắc chắn vì thế nhìn cô nàng này định đi về phòng nghỉ ngơi hắn vội vàng gọi lại tiểu nha đầu chờ một chút chuyện gì buổi sáng chuyện thánh nữ đại nhân vẫn còn canh cánh trong lòng đây lúc này giọng điệu là không quá hữu hảo tống khuyết cũng không phật lòng tiếp tục nói chuyện ngươi đến thư phòng chờ ta một chuyến ta còn có chuyện muốn nói hừ tuy tâm lý còn khá bất mãn nhưng thiên hương cũng không từ chối khẽ hừ một tiếng coi như đáp lời rồi chuyển hướng trước tiên đi qua bên kia thư phòng ngồi chờ xem tiểu tặc này lại có ý xấu gì thư phòng ngồi chán chết chờ đợi uống hết non nửa ly trà rồi còn chưa thấy tiện nhân kia đâu tiểu ớt cay đã bắt đầu nóng này cũng may chưa kịp để nàng làm gì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân có người đi đến n h à đầu này mới lần nữa nhẫn nhìn ngồi xuống tiếp tục chờ quả nhiên không ra một lát tống đại lão ra đã từ bên ngoài đẩy cửa mà vào xin lỗi để thánh nữ ngài phải chờ lâu rồi nể tình t h ằ n g này thành khẩn nhận sai thánh nữ đại nhân mới đại độ không thèm chấp nhận ngược lại nàng lúc này hai mắt khẽ nhíu lại chăm chú đánh giá người nãy giờ vẫn đi theo sau lưng h ắ c tiểu tử kia đó là một vị nam tử nhưng kỳ lạ là dù tại ban ngày ban mặt kẻ này vẫn dùng vải quấn quanh người đến kín mít kể cả hai mắt cũng chỉ hở ra một tia thế thôi nhìn qua khá là tà dị hít hà hít hà thấy nha đầu này lại không biết phát cái gì bệnh điên không thèm hé mắt nhìn mình trái lại họp hớt k h i vậy nhăn mũi lên dùng sức người tống khuyết triệt để im lặng cuối cùng hắn phải lên tiếng kêu tỉnh nữ thần kinh này làm sao rồi thiên hương cô nương làm sao rồi hắt hắt hắt hắt tiểu ớt cay cười rộ lên âm trầm tại tống lão gia còn chưa sờ được đầu ớt nha đầu này đã tiến đến gần bên cạnh hắn như quan sát trong sở thú động vật quý hiếm vậy vòng quanh hắn mấy vòng từ trên đến dưới đánh giá thật kỹ sau mới lắc đầu cảm thán tống tặc nha tống tặc bản cô nương còn là coi thường ngươi tiểu tử ngươi vậy mà cả thống thi bực này ma quái thủ đoạn cũng có thể biết được lời hại thực sự quá lời hại bội phục nha c h ậ m c h ậ m a đ ồ yêu nữ này vậy mà chỉ liếc một mắt đã nhìn ra mình thủ đoạn mờ ám này một phen bản lính quả thật dọa tống bảo bảo lạnh b ú t dùng mình hắn cố gắng không để trên mặt hiện ra bất cứ cảm xúc nào vẫn cố gắng giả vờ ngô ngốc đánh c h ố n g làng k h ố n g thi cái gì k h ố n g thi ta không hiểu ngươi đang nói cái gì đáng tiếc thiên hương là thực sự nhìn thấu hắn diễn kỹ lúc này dùng giọng điệu không tha nghi v ẫ n khẳng định hắt không cần chối đứng sau lưng ngươi ra hỏa kia trên thân thể bốc lên vô cùng nồng nặng mùi thi đ ộ c tiểu tử ngươi nghĩ dùng hương liệu t ầ m vào vải quấn quanh là có thể che giấu rồi h ừ h ừ đừng có mơ nó cứ như mùi cá chết vậy bản cô nương dù có cách xa cả dặm cũng ngửi thấy được rõ ràng bằng ngươi chút ấy điêu trùng tiểu ký có thể lừa được ai chứ đừng h ò n g qua mắt được ta tiểu ớt cay sướng rồi lại lần nữa nắm bắt được con chó này thêm một bí mật nàng lúc này là vô cùng thỏa thuê mãn nguyện thấy tiểu tặc kia mặt vốn đã đen bây giờ càng âm trầm xấu xí khó coi đến dọa người nha đầu này càng đắc ý làm sao bị vạt trần bí mật nên tức giận rồi muốn giết người diệt khẩu đậu xanh rau má còn có thể làm sao nhân gia đã nói rõ ràng mạch lạc như thế rồi thì việc này không chối được tống khuyết thở dài ngán ngầm lắc đầu ngươi biết quá nhiều rồi tiểu nha đầu ngươi đây là đang ớ p tống mố phải động thủ sao đến đến đến xuống tay đi ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ nhìn yêu nữ này không sợ hãi chút nào còn vinh mặt lên nghển cổ đưa về phía hắn bộ dáng nhây không khác gì hớt ki tống ra cũng là tâm mệt được rồi ta thành thật đây chính là một con ngân giáp thi mong thánh nữ đại nhân s ơ cao đánh khẽ còn lo không chỉ được ngươi gặp tiện nhân này mềm nhúng xuống thiên hương lúc này mới thỏa thuê mãn ý hài lòng tha cho hắn mảng chó như thế còn nghe được nói đi tiểu tặc ngươi định mang con cương thi này đến đây làm gì đã bí mật bị lộ tống khuyết cũng không tiếp tục cố gắng giấu g i ế m nữa mà thành thật cùng nàng nói ra hết thầy nó chính là người đi theo bảo vệ đội thuyền mà ta đã nói với ngươi nó ngươi có thể điều khiển nó từ xa khống thi còn có cái này hạn chế cũng may tống ra nhanh trí vội vàng gắn một lời nói dối có thể ta có thể dùng p ư ợ n hồn nhập vào trong người nói rồi khống chế nó nghe theo mệnh lệnh từ xa nói rồi sợ thiên hương không tin hắn còn dùng thức thần thuật điều khiển phân hồn từ trong thân thể ngân giáp thi chui ra ngoài cho nàng nhìn một mắt xong mới lần nữa chui vào cái này thần kỳ thủ đoạn tự nhiên để tiểu ớp c â y b ộ i phục sát đất nha đầu này cũng không nghi ngờ gì nữa mà chỉ sợ hãi than thật sự quá thần kỳ tống tặc ngươi không những a n hiểu cản thi phái luyện trí cương thi còn biết cả thiên v h ư ợ n tông khống vượt thủ đoạn bản cô nương bây giờ càng tin mấy ngày trước trên giang hồ lời đồn ngươi tiểu tử quả thật chính là bất chít bất khấu một đại ma đầu nha ngấm lại cũng không sai ma giáo cửu tông bây giờ hắn đã cùng cản thi phái thiên v h ư ợ n tông s á t thần t ô n g huyết ma giáo cả thiên độc t ô n g nữa trong đó n ă n tống x â y dưa không rõ chẳng lẽ mình nhân sinh chú định là đi lên ma đ ả o con đường tống thiên đao lệ rơi đầy mặt tất nhiên việc này là không thể thừa nhận hắn vẫn cố gắng yếu yếu giải thích một phen những thứ này đều là do ta trong quá trình hành hiệp trưởng nghĩa trừ ma vệ đạo mà đoạt được h á hạ thánh nữ đại nhân chỉ cười lên hai tiếng cũng không nói lên là tin hay không tin. nhưng từ nàng vẻ mặt người ngoài cũng có thể đoán đến chín phần mười. tống khuyết tâm mệt cũng không hứng thú cùng con mụ này giải thích nữa mà tiếp tục quay trở lại câu chuyện cũ. nếu như ta để nó trốn ký ở trong thuyền đi theo bảo vệ mọi người thì có ổn không. liệu người khác có hay không phát hiện không vội trả lời. thiên hương trước tiên nói. ngươi ra lệnh cho nó bỏ hết trang phục ra cho ta xem cũng không cần tống ra phải động mồm mép đối diện tiểu ngân cương đ a ngoan n g ngoãn t ừ tay đem quấn quanh người lớp v ả i lột xuống không ra một lát ngoại trừ trên đầu cùng trên người khôi giáp nó đã vô dư thừa vật nhìn ngân giáp thi thế mà có thể thực hiện được những công việc khéo léo như thế tiểu ư ớt c â y hai mắt sáng lên vỗ tay khen thật sự linh hoạt cùng người bình thường cũng không kém là bao tiếp tục cởi nốt khôi giáp ra nghe c á c h này kỳ quái chỉ lệnh tống đại quan nhân dùng mình tóc gáy cũng dựng ngược lên yêu nữ này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái ham mê khô lâu binh đại chiến cương thi nhĩ g đến chỗ không thể miêu tả cảnh tượng hắn đều thấy lạnh toát sống lưng bất động thanh sắc đứng lùi xa con đ i ê n này một chút cũng may đang mải để ý tiểu ngân cương thánh nữ đại nhân cũng không dành quan sát con chó này biểu lộ nếu không một cái hắt xả v ĩ n h hằng mồi lửa cho nó là không thể thiếu được đợi ngân giáp thi thật vất v ả lột xuống nốt hai mảnh s ắ t che thân sau thiên hương cũng không có hành động gì quá khích nha đầu này chỉ như là nghiên cứu khoa học vậy xung quanh quan sát con cương thi này một lần thử lấy tay gõ gõ đập đập lên người nó mấy cái xong liền hài lòng gật đầu đem mấy tấm vải kia quấn t ạ m lên đi nói rồi mới quay sang tống đại quan nhân tò mò Tống tặng. n g ư ờ i đứng xa như thế làm gì c á c h này. phá <cười> hạ. <cười> mũi tại hạ hơi tinh cương thi trên thân thể thứ này mùi quá khó n g ử i rồi nên ta mới không chịu được lùi xa một chút. lời này giải thích còn tính hợp lệ. thiên hương cũng không làm sao nghi ngờ gật đầu. nói cũng không sai. thi đ ộ c mùi quá đặc trưng. chỉ cần quen biết với nó người dù xa mấy cũng sẽ nhận biết. nhất là cử một thành bên kia có nhiều dùng đ ộ c cao thủ. thứ này dù ngươi có dấu trong khoang thuyền nhân ra cũng sẽ lập tức nhận ra vậy là không cách nào đưa nó đi theo rồi tống khuyết ngưng trọng hỏi nếu như vậy mọi kế hoạch của hắn đều sẽ bị xáo trộn cũng may hôm nay gặp đúng thầy tiểu ớ p cay yêu ngão hất cằm lên tuyên bố đối với bản cô nương không có chuyện gì là không thể ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi lăm lên đường thanh sơn biệt viện Phòng. nghe thiên hương giải thích tống khuyết mới hiểu nguyên do nha đầu này khi nãy làm một loạt hành động kỳ quái hóa ra tại trong bách tộc bên kia cũng có những dạng tồn tại giống như cương thi thế này tất nhiên nó không phải cương thi bọn họ không có bản lĩnh g ố n g cản thi phái nuôi dưỡng xác chết rồi biến chúng thành công cụ có thể hoạt động theo ý mình bách tộc chính là lấy người sống ngâm trong ao độc rồi dùng các loại bí pháp luyện nó thành khôi lỗi thành phẩm hay còn được gọi là độc khôi. độc khôi trong quá trình đào tạo trí ớt đã bị hỏng hẳn. bọn nó còn sống nhưng linh trí cực thấp. hầu như không thể tự suy nghĩ. chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân rồi hành động thế thôi. bù lại, đám này lại được một bộ vô cùng cường h o à n thể phách. có thể nói đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm cũng không quá. trung thành. mạnh mẽ. không biết sợ hãi. nhờ những ưu điểm đó mà độc khôi rất được các thế lực trong thập vạn đại sơn la chuộng đáng tiếc việc luyện khôi chi phí đắt đỏ xác suất thành công lại không cao nên chỉ có những đại lão chân chính mới có thể sở hữu một con trước mặt ngân giáp thi theo như lời thiên hương nói cùng độc khôi bộ dạng cũng không khác bây giờ chỉ cần dùng bí pháp dẫn các loại độc tố nhập thể áp đi mùi thi độc là hoàn toàn có thể thật giả lẫn lộn đem ra sử dụng mà không dẫn tới người nghi ngờ đã có biện pháp giải quyết vậy không còn vấn đề tống khuyết liền vui vẻ đem tiểu ngân cương giao cho yêu nữ này tùy nàng lăn lộn tiểu nha đầu ngươi là thật sự không cần ta giúp ngươi hóa trang d ị dung không cần bản cô nương có thể đảm bảo không ai nhận ra ta không biết đã cam đoan bao nhiêu lần tiểu ướt cay khó chịu khoát tay lắc đầu thấy nàng bộ dáng chắc chắn như thế tống đại quan nhân cũng tin tưởng mấy phần cũng không khuyên thêm nữa chỉ s ẵ n s ò vậy được ra hỏa này ngươi dẫn đi thôi tạm thời nó sẽ nghe l ệ n h ngươi làm việc hay lắm có món đồ chơi mới thiên hương cũng không tiếp tục nán lại lâu thêm lúc này tiền tung tăng rời đi rồi nhìn đôi âm binh này đã s ắ t nhau đi xa tống ra không kìm lòng được còn cố gắng nói vọng theo nhắc nhở tên nó là bộ kinh vân hy vọng sẽ không có tiểu bộ ra đời dương nam phủ bên ngoài đại môn của một t ò a trạc h viện rộng lớn hai vị m ặ t lấy im tiêu chí c ử kình thương hội trang phục đang cung kính dẫn đường cho một đội ngựa xe đi vào lúc này đợi trên xe người bước xuống bọn họ mới lần nữa vom người thi lễ ra mắt tống công t ử vân tiểu thư đến chính là tống ra một đoàn sáu người vốn từ đầu chỉ có năm gồm tống khuyết vân khi chủ tớ cùng n h ứ ế hùng bọn họ làm sao lão tả tha thiết đặt nguyện vọng muốn đồng hành ngấm lại thằng này ở nhà cũng chỉ là ăn no vô tích sự hắn liền tặc lưới đồng ý rồi chiều tối qua từ thanh hà bến tàu khởi hành trên thuyền linh đinh một ngày trời sau đến bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như đặt chân đến dương nam tại đây vu gia người đã giúp hắn chuẩn bị k ỹ càng xe đưa đón cùng trốn nhỉ chân tất cả đều là tốt nhất không cần tống khuyết phải bận tâm thứ gì dù sao vu gia nói gì cũng là thương hội hàng đầu tại phương nam mấy đảo c h ú t ấy tiền trinh có đáng là gì nói nữa tống vân hai người còn là bọn họ chính thống hợp tác đồng bọn đây d ơ tay hư đỡ vân mỹ nữ xuống xe tống đại quan nhân mới quay sang hai vị vu gia nhân chắp tay cảm ơn tối muộn còn làm phiền nhì v ị h u y n n đệ thật sự ngại quá tống công t ử khách khí được phục vụ ngài chính là chúc ta vinh hạnh này hai người cũng không phải a miêu a cẩu mà đều là cử kình thương hội người quản sự một trong do vu đại thanh bận việt qua nam hải quận công tác nên mới cử bọn họ đại diện thay mặt đón tiếp hắn mà thôi biết tống khuyết mấy người tàu xe vất vả hai người này cũng không dám n ấ n ná ở lại lâu lễ phép từ chối hắn lời mời ở lại dùng bữa sau bọn họ liền vội vàng cáo ừ ngoại nhân đã đi trong lúc thanh trúc hùng bá mấy người đang bận rộn thu dọn đồ đạc vào trong phòng tống lão ra ngược l ạ i vẫn còn thời gian nhàn nhã cùng vân h i trò chuyện lát nữa ăn tối xong chúng ta cùng đi cao ra bái kiến cao tiền bối một mặt chứ nghe thằng này vậy mà rủ mình cùng đi vân h y ngạc nhiên ta ta đến đó mà làm gì ha hả vân mỹ nữ ngươi đến cũng có thể nói chuyện với cao phu nhân mà nhân tiện cho chúng ta thương h ộ i sản phẩm mới quảng cáo một lần một công đôi việc nghĩ đến tứ hải sắp đưa ra sản phẩm mới xà phòng không phải mục tiêu nhắm đến cũng chính là những vị quý p h ụ nhân như thế này sao vân hy liền sảng khoái đáp ứng được vậy đợi ta về phòng đổi lại trang phục đáp cô nàng này cũng là lôi lệ phong hành nói liền làm gọi lên thanh trúc nữa hẳn là đi tắm rửa hay chỉnh trang lại nhan sắc đi việc của nữ nhân dù sống đến hai đời người tống đại quan nhân cũng chưa hiểu hết được tối hôm đó nhanh chóng ăn nhẹ chút gì lót dạ sau tống khuyết liền kêu trong viện hạ nhân chuẩn bị xe ngựa cũng không mang theo ai cả chỉ có hắn cùng vân hy hai người đồng hành đến bái phòng cao ra lão cao cũng rất cho vị này tân tấn tuấn kiệt mặt mũi nghe tin hắn đến bái phòng liền đích thân dẫn theo nhi t ử cao tuấn nữa ra cổng chào đón ha <cười> ha tống hiền chất lâu ngày không gặp phong thái lại hơn xưa tại phủ thành ta còn không thiếu nghe những đại s ứ ngươi làm ở linh giang làm tốt lắm bá phụ quá khen chỉ là thằng chột làm vua sứ mù tiểu đà tiểu nháo thôi cao huyên tốt tống đại quan nhân cũng không dám thất lễ vội vàng chắp tay thi lễ cho hai người vấn an thấy lão cao còn đang nghi hoạt nhìn qua bên cạnh hắn thằng này lập tức giới thiệu bá phụ đây là vân hy là bằng hữu của ta nghe nói bá mấu ở nhà nữ công gia t r á n h chính là nhất tuyệt nàng cũng muốn đến học hỏi một h a y tiểu nữ ra mắt cao đại nhân ha ha tưởng là ai hóa ra vân ra kỳ lân nhi tống hiền chất ngươi thật sự hào phúc khí hai v ị hiền chất mau mời vào át thuấn mau đi mời ngươi nương qua đây một chuyến hắc hắc hắc gió cao đại thiếu không quên ném qua mấy cái ánh mắt ái mũi mới hài lòng cười bị ổi c h ạ y đi rồi còn lại tống vân hai người sắc mặt như thường vẫn vui vẻ cùng cao thiệt nói chuyện theo hắn dẫn đường đi vào khách phòng có vân khi ở đây lão cao cũng không tiện hỏi chuyện t ô n g việc trong lúc chờ cao phu nhân đến ba người ngược lại vui sướng hàn huyên chuyện nhà chuyện trên trời dưới đất khi nói lão cao còn không thiếu khen tống ra hai người đẹp đôi cái gì kim đồng ngọc nữ để thằng này cười đến không ngậm được mồm vân cô nàng thần kỳ không có ý kiến gì giải thích tuy cũng có hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng nàng vẫn thoải mái hào phóng cùng cao h i ệ t tiếp tục nói chuyện như thường như này thái độ chẳng lẽ ca mùa xuân đến rồi t r ă n g tống tiện nhân thú huyết sôi trào cũng may nơi này còn có lão cao nếu không hàng này có lẽ đã kéo vân mỹ mi vào một góc kín nào đó để tra hỏi r a ngô ra khoai cho rõ ngọn ngành ba người cứ thế hàn huyên, không bao lâu sau thì đi gọi người cao thiếu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quay lại. Tống khuyết lúc này mới có vinh hạnh nhìn thấy vị này cao phu nhân. cũng không quá mức kinh d i ễ m chỉ là bình thường đẹp thôi. nếu như ánh mắt thẩm mỹ của tống bác sĩ đánh giá, vân h i mười điểm thì cao phu nhân cũng chỉ tầm tám điểm thế thôi. nhưng chính là như thế một người thường thường không có gì là p h ụ nhân lại có thể đem một vị bát sai cường giả quản được gắt gao ngay cả nạp thiếp cũng không dám cao tuấn lão mù thủ đoạn tự nhiên không thể coi thường tiểu chất t ấ m khuyết ra mắt bá mấu tiểu nữ vân h y ra mắt cao phu nhân ha ha hai vị hiền chất không cần đa lễ đều ngồi đi đa tả bá mấu phu nhân nghe vân h y gọi mình là phu nhân cao phu nhân liền cười trách vân nha đầu ngươi gọi ta bá mấu là được phu nhân gì đó quá mức xa cách dạ bá mấu vân hy tâm tư bát diện linh lung tự nhiên thập phần khéo léo thuận theo lần nữa dịu dàng cho nàng thi lễ cao phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu không thiếu lần nghe ác tuấn nhắc đến các ngươi bây giờ mới có dịp gặp mặt thật sự là trai tài gái sắc phải chi nhà ta tiểu tử này có thể kiếm được một nàng dâu bằng nửa vân h i ngươi lão bà này nằm mơ cũng có thể cười tỉnh đang yên đang lành cũng bị đào m ộ lên q uất thi cao thiếu ra mặt liền táo bón cũng may hắn lão nương cũng chỉ đá xéo một câu thế thôi sau nó nàng liền cùng vân mỹ mi trí thú nói chuyện nữ nhân rồi không lâu sau hai người này đã thân thiết như cô cháu t ị muội v ậ y dắt tay nhau đi tìm một chỗ riêng khác tâm sự đi để lại không gian riêng cho mấy đại lão ra bàn chuyện thấy mình lão bà lão nương đã đi xa đại cao tiểu cao mới á n thở khẽ một hơi nhẹ nhõm lão cao từ nãy vẫn dịu ngoan ngồi im một chỗ yên lặng như h ú nút bây giờ đã được đầy máu sống lại lại lần nữa khí thế tràn đầy cười lên sang sảng lớn g i ọ n nói chuyện hỏi han há hạ <hà> hiền chất đến uống trà ngươi đến dương nam lúc nào cái phần này biến đổi sắc mặt để người ngoài nhìn vào mà than thở tự thẹn không bằng tống gia cũng không vạc t r ầ n hắn v i ế t sẹo chỉ coi như cái gì cũng không nhìn thấy vẫn là sắc mặt ấm áp như thường mỉm cười đáp lời bá phụ ta vừa mới đến đợi thu xếp qua đồ đạc liền lập tức qua đây cho ngài vấn an há vậy sẽ chưa ăn chứ a tuấn ngươi mau qua phòng bếp kêu người chuẩn bị mấy đạo đồ ăn mang lên đây thấy cao tuấn định đứng lên thật tống khuyết vội vàng ngăn lại không cần bá p h ụ cao huyên trên đường ta cũng đã ăn qua rồi cũng không cảm thấy đói làm sao lão cao cha con làm người quá nhiệt tình tuy hắn mấy lần từ chối nhưng vẫn là kêu người làm mấy món khô nhắm rượu mang lên đồng thời còn bắt hắn hứa mấy hôm nữa phải qua nhà s ự tiệc mới tạm hài lòng buông tha cho tống khuyết lần này cũng may chỉ có mấy thứ đồ khô như vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian nhìn tình cảnh trước mặt tống đại quan nhân đành thở dài cùng đại cao tiểu cao ngồi xuống thuận tiện còn lấy ra một hộp quà trước đó đã chuẩn bị s ẵ n đặt lên trên bàn ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi sáu lại đến vong ưu đảo cao ra khách phòng t h ị n h tình không thể từ chối tống khuyết cùng đành cấu ngồi xuống cùng lão cao phụ t ử hai người nhâm nhi vài chén rượu lúc này chỉ thấy hắn từ đống quà lôi ra một h ộ p gỗ phủ sơn màu nâu được đóng cực kỳ tinh xảo bên h ô n g còn có khóa đồng chốt chặt nhìn qua cực kỳ cao cấp đại khí tống h u y n n đây là cái gì cao thiếu tò mò góp mặt lại gần quan sát chỉ chỉ trên bề mặt chiếc hộp có vẽ lấy hình một con thần long sống đ ồ n g cùng long huyết tửu ba chữ tống đại quan nhân cười rực rỡ bắt đầu chào hàng đây chính là thành phẩm cuối cùng của long huyết tửu đợi đến tháng mười này là có thể xuất xưởng đem bán lần này tại hạ chính là mang theo hàng mẫu đến để cao huyên cùng bá phổ giúp ta đánh giá xem còn có chỗ nào chưa hợp lý lại là loại này mỹ tửu tiểu cao nuốt nước bọt mấy lần lòng đã cồn cào khó nhịn thấy hắn bộ dáng này tống khuyết buồn cười đẩy h ộ p rượu ra trước mặt hắn bảo cao huyên mở ra xem thử cao tuấn cũng không hàm hồ không cần nhắc nhở thằng này cũng đã thành thạo mở ra khóa đồng rồi cẩn thận đem nắp h ộ p gỗ như d ở sách vậy lật sang một bên tức thì bên trong một bình thủy tinh màu đỏ được điêu khắc chạm trổ tinh vi đập thẳng vào mắt mọi người để ngay cả người h ọ c sống biết nhiều như cao h i ệ t cũng nhất thời cũng bị kinh diếm. thật sự quá đẹp cùng một tác phẩm nghệ thuật cũng không khác là bao. đập bay cái tay chó của nhi tử đang định thò vào trong hộp. lão cao mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình long huyết tửu được gài chặt giữa lớp tơ lụa màu vàng kia lên. lật qua lật lại nhìn hoài mà không chán. mãi một hồi sau lão cao mới không bỏ đưa nó cho ngồi bên cạnh đang hai mắt rưng rưng tiểu cao. thuận tiện còn quay sang tống ra cười khổ ta cũng chưa từng nghĩ một chai rượu thôi còn cần làm cầu kỳ thế này hiền chất ngươi long huyết tửu sẽ không đến thiên kim một bình chứ thiên kim chính bằng một vạn lượng bạc kể cả xương nam chi phủ lương mười năm cũng chưa chắc đã mua nổi đâu tất nhiên sẽ không ai coi bổng lộc triều đình là một chuyện to tát l i ê n tính nếu thật định giá vạn lạng cao h i ệ t vẫn đủ sức mua được chỉ là uống vào cảm giác hẳn sẽ hơi nhức nhối một chút thôi cũng may tống lão ma tâm tuy hắt nhưng cũng không đến mức tán tận thiên lương như thế hắn cười rộ lên đính chính bá phụ nói đùa đổi lại đơn vị thành bạc liền được nhưng mà loại rượu này sản lượng hữu hạn mỗi tháng chỉ cung ứng ra ngoài được chín trăm chín mươi chín bình vậy thôi trên mỗi bình đều có đánh số thứ tự cùng ngày tháng xuất xưởng sẽ không có hơn chính vì thế bán ra cũng sẽ có hạn chế khách hàng phải đặt trước một tháng sang tháng sau đồ mới chuyển đến người mua và số lượng mua chúng ta tứ hải thương hội cùng tự k ì n h thương hội sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi giao hàng tuy không hiểu đói khát doanh tiêu là cái quần què gì nhưng nghe tống gia hù dọa lão cao cha con cũng hiểu một điều thứ này rất đắt quan trọng hơn là có tiền cũng không mua được n g ư ờ i phải có thân phận thân phận cao đến mức cự kình thương hội cùng tống đại quan nhân cũng phải nể mặt ngươi mới có tư cách hưởng dụng. từ giờ có thể coi đó như là một loại biểu trưng cho quyền lực đi. nhưng nhìn c á c h này đẹp đến không hợp thói thường b ì n h s ư u cao h i ệ t thấy cũng đáng. nếu thứ này xuất thế, hẳn những cái kia đại nhân vật sẽ không ngại tranh phá ra đầu để được đến nó. sang nhà người khác, gặp chủ nhân ra k h o a i khoang mời uống long huyết tửu. về nhà mình lại đích có vậy là không được rồi dù ngươi có mang trăm năm chân tàng rượu ngon ra cũng vô dụng vì những rượu kia người ta tiêu tiền là mua được long huyết tửu ngươi không có thân phận địa vị là sờ cũng không sờ được con gà tức nhau tiếng gáy nữa là đám đại nhân hơn nữa loại mỹ tửu này chất lượng cũng là chuẩn cơ mơ nơ sơ lão cao đã có thể tưởng tượng được khi đó trường hợp hỏa bảo bán rượu cũng có thể chơi ra hoa thế này thảo nào nhân ra tuổi còn nhỏ đã có không tầm thường thành tựu cao h i ệ t thán phục tiện đà nhìn về mình bất thành tài nhi tử lại thấy ngứa mắt đứng lên cao thiếu dương nam thành làm một đại đô thị dương nam phủ gần như đã thành một nơi bất xạ thành dòng người ở nơi này là chưa khi nào dừng hoạt động chỉ ít h o ạ t nhiều mà thôi ngay cả hộ thành bốn đại môn cũng không có khái niệm đóng cửa liền tính lúc nửa đêm ngươi muốn xuất nhập thế nào cũng là tùy ý sáng sớm ngay khi mặt trời mới vừa ló dạng tống khuyết đã nghe thấy bên ngoài trạch viện chỗ mình ồn ào tiếng giao tiếng bán ngươi tới ta đi vô cùng sôi động rồi hôm nay còn là trung thu cũng là một năm hai lần giao trì tiệc trà cái kia đại sự kiện ngày tổ chức không khí trong thành so với thường ngày tự nhiên còn càng náo nhiệt thêm mấy phần đêm qua tống ra cùng vân khi ở lại bên cao phủ nấn ná hồi lâu nguyên nhân không phải do hắn cùng cha con lão cao lề mề mà ngược lại hoàn toàn bởi vì cao phu nhân cùng vân mỹ mi không biết nói chuyện gì mà buôn đến đầu cơ để ba người ngồi trong phòng khách đã uống hết một chai rượu rồi vẫn phải há mồm chờ đợi cái này để có lòng muốn kéo vân cô nàng ra một chỗ không người cha hỏi tống lão ma oán niệm rất sâu cuối cùng thấy nàng thần sắc mệt mỏi hắn mới đành thôi để cho mỹ nhân yên lặng nghỉ ngơi cũng may vất vả như vậy cũng không hoàn toàn uổng phí nhớ lại trước khi đi cao phu nhân mặt cười rạng rỡ còn luôn mồm cam đoan sẽ cho các vị chi em bạn gì giới thiệu xà phòng sau tống vân hai người liền hài lòng có một đám quý phu nhân khẩu khẩu tương truyền hắn đồ vật sau này đã không cần lo không có chỗ bán nhưng trước hết có lẽ phải cho nó kiếm một cái tên nghe cao cấp đại khí một chút xa phòng hai từ này quá mức quê mùa việc này cũng không vội nhất thời dù sao thứ này có lẽ phải tháng sau mới có thể xuất s ư ở n g tống đại quan nhân lần nữa tập trung vào việc quan trọng nhất bây giờ chính là tân trang nhan sắc hôm nay gặp gỡ s a o lưu đông đảo anh tài hiệp nữ trên khắp dương nam hắn cũng muốn t ú c tát lại một chút diện mạo còn tiện ra ngoài đường sĩ với đời được l ờ i thời gian gần đây tu luyện thiên truy công bản cải tiến thằng này hình thể đã thu gọn lại rất nhiều khuôn mặt dáng người vậy cũng có ngày xưa sáu bảy thành phong thái tóc lâu lâu không bị người đốt bây giờ cũng thành công mọc ra được hay ba phân rồi thập phần khả quan tống khuyết cũng lười tiếp tục nuôi dài vì thế rất sàng khoái quyết định giữ cho mình kiểu đầu ơn đe cướp như tiền kiếp c á c h này để người ngoài mới thấy qua khá là dị h ợ m nhưng quen mắt rồi lại vô cùng dễ nhìn thằng này sáng dậy đã bắt đầu tao bao chải chải vuốt vuốt đến đầu tóc bóng mượt đây tiếc là nước da vẫn còn khá tối nếu không hiện tại bộ dáng đã có thể coi như một tiểu soái ca nhưng không sao tương lai quang minh đã gần kể trước mắt mắt liếc liếc về bên kia một gian phòng, mố tiểu tiện nhân đã không tự chủ g ụ c x à g ụ c d ị p đúng lúc này bên ngoài hạ nhân chạy vào thông báo ngoài cửa có cao đại thiếu đến tìm. nhớ lại đêm qua còn hẹn cùng con hàng này cùng nhau đi ăn sáng rồi dự tiệc đây. tống gia đành buông lược. tiếc nối ngắm nhìn mình thình thế mỹ nhan thêm một lần nữa rồi kêu người trong nhà tập hợp chuẩn bị lên đường. giao trì hồ, vong ưu đảo. có cao tuấn dấn đường tống khuyết mấy người thập phần nhẹ nhõm đặt chân lên tọa này xinh đẹp tiểu đảo vẫn là như thế ưu mỹ cảnh sắc nhưng đã đi qua một lần tống ra không còn cảm thấy kinh d i ễ m như ban đầu sẽ không giống một đám nhà quê bên cạnh đang há h ố c mồm đây nhìn một cái kia nhìn một lần thấy thế nào cũng không đủ cũng may mình ba vị gia tướng bên trong n h i p phong đã từng có vinh hạnh tham dự tiệc trà ngốc hùng thì ngoài luyện võ ra không hứng thú c á c h khác còn tả một mệnh chết sĩ diện lúc nào cũng giả ra thanh cao chính vì thế nên trải qua mấy hơi ban đầu choáng ngợp sau cả ba người đều rất nhanh quay lại được vẻ bình tĩnh thong s o n g thường ngày cả đoàn người cứ thế đi vào giữa đảo khu chủ kiến trúc cao sư huyên tống khuyết rất lâu không gặp tại nơi này đại s ả n h tiếp đón tống khuyết mới lần nữa nhìn thấy đã khá lâu chưa từng gặp lại nhà lão từ thiên kim từ tử san tử san đã lâu không gặp ngươi dạo này bận biểu việc gì hay sao mà không thấy quay về thanh hà h á ha ta vẫn thường xuyên về nhà đó chứ nhưng sợ ngươi bận rộn nên không dám đến quấy nhiễu thôi trước đây từ thanh còn có chút ý tưởng tác hợp cho con gái mình cùng tống đại quan nhân nhưng theo thời gian kẻ này càng bay càng cao chuyện ra tai tiếng với những người có bối cảnh càng lúc càng lớn lão t ử cũng dần tắt cái phần này tâm tư việc người khác cố tình cách mình một khoảng tống x a cũng thấy quen hơn nữa bây giờ trong lòng đã có chút ý tưởng hắn cũng không muốn gieo thêm hy vọng cho người khác chính vì thế đối với đối với tử san nửa đùa nửa thật oán trách hắn liền như không nghe thấy vội nói tránh sang chuyện khác ha ha tử san ngươi nói thế quá xa lạ lần sau ngươi về thanh hà rủ thêm cao hương mấy người nữa ta nhất định sẽ tận tình chiêu đãi các vị thật chu toàn cao hương nhớ nhất định phải đến nha trong nhà ta chân tàng rất nhiều thứ tốt chỉ khổ nỗi không có bằng hữu cùng chia sẻ thôi há một lời đã định tống h y ê n nhưng đến lúc đừng có keo h i ệ t tiết xẻ chúc ta ha ha gì không dám hứa chứ rượu ngươi nếu thích uống tất nhiên quản đủ của nhà chồng được cao huyên chớ lo thấy cảnh này từ san trong mắt cũng hơi chút lói lên về thất vọng nhưng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh đã sớm xác định từ trước nàng rất nhanh ném nhưng cảm xúc đó qua sau đầu lúc này vẫn sắc mặt như thường mỉm cười được nghe nói ngươi mới chuyển nhà lần sau chúng ta nhất định sẽ đến thăm còn bây giờ tống khuyết ngươi liền theo ta một chuyến đi đại tiểu thư sẵn có việc tìm ngươi nghe là triệu minh nguyệt tìm mình tống ra cũng không dám chậm trễ lúc này liền phiền cao tuấn dẫn theo vân k h y đám người tiếp tục vào trong bản thân mình còn là theo từ tử, tử san đi sang một lối khác tìm mỹ nữ hội trưởng báo danh đi trước khi đi còn không quên từ tay ngốc hùng cầm lấy một hộp quà lớn ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi bảy lần nữa thấy yêu cơ phong ưu đảo một gian n ũ tính xương phòng mặt hướng về m i n h mông giao trì hồ nước nửa đường tiếp đón rồi đưa tống khuyết đến đây tưởng mình ra hiệu cho hắn tạm dừng lại trước cửa rồi khẽ gõ sư m ộ i tống khuyết hắn đến làm phiền sư huyên rồi tống đường chủ mau mời vào trong phòng người ngọc tiếng nói vẫn là như thế thanh thúy trong trẻo dễ nghe lão tưởng nghe vậy liền gật đầu quay sang mỉm cười tống huyên để ngươi vào đi thôi đa tạ tưởng huyên mai mốt có s ả n h tiểu để nhất định sẽ đăng môn bái phòng một lần. hy vọng tưởng huyên khi đó chớ rét bỏ. thằng này bây giờ cũng đã có thể coi là dương nam nhân vật máu mặt. tưởng b ì n h làm sao dám qua loa. đã sớm coi nó là người đồng cấp đến đối đãi. vì thế nghe tống ra lời nói ý thân cận. hắn vô cùng s à n g khoái gật đầu. yên tâm. tại hạ nhất định sẽ trải chiếu tiếp đón. tống huyên để ngươi mau vào đi đừng để sư muội đời lâu hắc hắc vậy được tưởng huyên hẹn gặp lại cười rạng rỡ cáo biệt lão tưởng sau tống đại quan nhân liền sách theo một túi quà lớn nghiêm trang đ ẩ y cửa bước vào chuẩn bị đến một lần quang minh chính đại hối lội cấp trên bước vào trong phòng l í n h vực đa sớm khóa chặt triệu minh nguyệt vị trí tống khuyết thập phần thành thạo tìm đến trên gác mái nơi cô nàng này đang ngồi trên một sập gỗ nhàn nhã thưởng trà ngắm nhìn ngoài kia mênh mông mặt nước nhìn nàng thước tha bóng lưng cùng đẹp không tì vết bên mặt thêm nữa trong phòng thoang thoảng mùi u hương của mỹ nhân dù là pháp tướng đại thành như hắn cũng thiếu chút đắm chìm yêu cơ mì lực quả thật là không thể ngăn cản tống ra trong lòng cảm thán một câu rồi vội vàng xua đi tạp niệm lớn tiếng cùng thủ trưởng báo x a n h ra mắt hội trưởng mấy tháng không gặp hội trưởng ngày lại càng thêm xinh đẹp rồi sinh ra và lớn lên trong những lời khen ngợi nên minh nguyệt nghe hắn khen tặng cũng không làm sao cảm thấy vui mừng chỉ là tay ngọc khẽ buông chén trà xuống rồi quay sang cười nhạt gật đầu tống đường chủ mời ngồi đợi thằng này đã an t ỏ a tại mình vị trí đối diện đồng thời tự tay cho mình pha một chén trà yêu cơ mới hứng thú đánh giá tân ngoại hình của hắn nghe mẫu thân ta nói tống khuyết ngươi tu luyện một môn hoàng luyện công mà bị hủy xung bây giờ nhìn bộ dáng ngươi hành cách đại thành đã không xa xem ra những tháng ngày này ngươi cũng không vì công việc mà chậm trễ tu luyện sao chúng ta những võ giả này võ công mới là căn bản tại hạ tự nhiên không dám sao lãng việc luyện công tiện nhân này đỏ mặt nói ra một phen thật sự so với người bình thường hắn còn tính chăm chỉ nhưng so với võ si như hùng bá tống khuyết chút đó tu luyện không tính là gì nếu không có bật h ắ c thằng này có lẽ đã sớm nằm liệt giữa đường ngốc hùng không có bàn tay vàng chỉ thi thoảng được chủ nhân dùng te xe rác năng lượng ôn dưỡng thân thể thế thôi mà bây giờ cũng đã sắp đột phá lục giai rồi có lẽ không ra một tháng nữa kẻ này cũng sẽ bước vào luyện tùy giai đoạn từ một người thường trong vòng bốn năm liên tiếp đột phá sáu giai tốc độ có thể nói khủng bố nếu như đám thiên kiêu hiện nay không được bọn họ trưởng bội giúp tẩy kinh phạt tùy từ nhỏ có lẽ đem so với hùng bá chỉ có thể hít khói cũng không bằng tất nhiên tống gia cũng đã coi như khá nỗ lực chỉ là không đỏ được với mấy loại võ si mà thôi minh nguyệt cũng không biết hàng này ở nhà làm sao tu luyện nhưng mỗi lần gặp lại đều thấy nó tiến bộ vượt bậc thế này nàng đều cảm thấy rất vui mừng tại dương nam này đồng trang lứa có thể cùng nàng giao thủ mấy chiêu đã vô cùng hiếm gặp giống như tống khuyết vẫn không buông bỏ bám sát bước chân của nàng vậy thì ngoài hắn ra không còn ai khác vì thế thấy tống đại quan nhân mấy tháng không gặp lại có điều đột phá cô nàng này liền ngứa tay muốn thử tống khuyết tiếp chiêu nói rồi cũng không cho người thời gian chuẩn bị minh nguyệt hai ngón tay dài đã c h ụ g lại rồi nhanh chóng đâm về đối diện người cổ tay dùng đó thay kiếm thi triển nhà nàng triệu gia tuyệt học thiên hà kiếm điển gặp yêu cơ nói liền làm không có chút nào báo trước xuất thủ tống khuyết cũng khá giật mình cũng may hắn linh mẫn hơn người lúc này phản xạ thần t ố c liền đưa chén trà khẽ trích ra tay kia lập tức tạo thành trưởng đao vung lên nghênh đón kẻ này ứng biến nhanh chóng để triệu minh nguyệt lòng tán thưởng không thôi hai mắt đỏ tươi cũng á n h lên những sắc thái kỳ dị dưới tay càng không nữa giữ lại bắt đầu dùng ra tám thành công lực chỉ thấy đang thế đâm đến hai ngón tay bỗng nhiên giữa đường chuyển hướng hóa thành như tơ lụa mềm mại né qua tống khuyết đao chiêu rồi lần nữa cực tốc xuất trưởng đánh về phía hắn ngực bộ đang lộ ra không môn tống đại quan nhân không chút hốt hoảng vẫn còn đủ thời gian đưa chén trà đặt nhẹ lên bàn rồi mới thong s o n g ứng đối trưởng đao đang chém lên cứ thế dừng lại tay hóa thành ung t r ả o lăng lệ trộm về phía yêu cơ hổ khẩu còn nhất tâm n h ị dụng dùng tay kia búng nhẹ lên chén trà để nó bắn lên vài giọt nước rồi liên tiếp điểm ra ba cái mỗi roi nước như hóa thành một mũi tên vẩy bắn về đối diện người phen này bản lính để ngay cả triệu minh nguyệt cũng phải than thở không bằng tới hay lắm mỹ nữ hội trưởng hào khí tăng cao mở miệng khen lớn một câu sau bàn tay còn lại của nàng cũng nhanh chóng chấm vào trước mặt ly trà một cái khi n h ấ p lên nước trong chén trà đã như nhận được một sự dẫn sắt nào nó tạo thành một lưới thủy kiếm nhỏ trong suốt bay thẳng mà lên đem tống khuyết ba đòn đánh tan giữ không c h u n g dư thế chưa giảm còn tiếp tục cuốn tới đâm thẳng đến hắn mặt bộ. đối với đòn này, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể tránh ra. nhưng làm như thế tất nhiên sau lưng hắn mấy thứ đồ vật sẽ gặp tai họa. vì thế tống ra cũng không né tránh mà đưa tay ra vồ lấy thủy kiếm. hóa hình bộc phát đem trong đó lực đảo hết thảy triệt tiêu. bàn tay còn khẽ cuốn một vòng, lúc này trong tay hắn như đang nắm lấy một viên cầu làm bằng nước v ậ y minh nguyệt thấy thế liền khẽ mỉm cười. dưới tay cũng không chút nào hàm hồ liên tiếp đâm ra mấy kiếm về phía thủy cầu ý định h i ệ n nhiên là muốn đem nó phá hủy để xối cho tống khuyết một thân nước tống đại lão ra làm sao có thể để việc xấu mặt như thế xảy ra lúc này hai tay liền như hóa thành tàn ảnh liên tiếp cùng đối phương kiếm chiêu cứng đối cứng đáng nói là từ nãy giờ bọn họ chiến đấu cũng chưa từng x â y dịch hay lay chuyển một chút nào vị trí đâu cả hai đều là ngồi im tại chỗ lưng ớn thẳng tắp chỉ có hai tay không ngừng chuyển động suất chiêu mà thôi tại không trung trước mặt hai người diễn ra một bộ kỳ cảnh một cái to bằng quả nhãn thủy cầu như không chịu trọng lực d ấ n sắt vậy nãy giờ vẫn lơ lường giữa không trung xung quanh nó còn là thoát ẩm thoát hiện liên tiếp xuất hiện một chuối dài bàn tay khi thì kiếm chỉ trường trào thay đổi liên tục nhìn mà hoa hết cả mắt càng đánh hai bên trong lòng đều dâng lên tính hiếu thắng vốn từ ban đầu còn có xứ lại nhưng bây giờ đã là toàn lực ứng phó rồi ấy thế mà trong phòng vẫn thần kỳ yên tĩnh không vang lên bất cứ tiếng ồn ào va chạm nào tất cả đều do hai người đều là đã tu luyện đến nhập vi cảnh giới khả năng khống chế lực đạo đã đến mức cực kỳ biến thái nông nỗi mỗi một tơ lực đều có thể thành t h ả o thu phóng tự nhiên chiêu thức chỉ chạm tức dừng không hề có chút nào tán lực tràn ra ngoài sợ hỏng đến trong phòng đồ vật cứ như thế trầm mặc s a o thủ một hồi lâu triệu minh nguyệt đối với đối diện thiếu niên cũng cảm thấy bồi phục không ngớt nửa năm trước nàng còn có thể dựa vào tinh diệt chiêu thức ác kẻ này một đầu bây giờ đối phương vậy mà đã đuổi kịp chính mình phần này ngộ tính thật sự quá mức phi phàm sợ rằng lần sau gặp gỡ dù có chính thức giao thủ hai bên cũng chưa chắc được ai làm gì được ai đâu nghĩ đến đây yêu cơ nhích miệng khẽ cười tiếp chiêu chỉ thấy đang đâm về phía thủy cầu hai ngón tay nàng liền khẽ tách ra từ mỗi đầu ngón tay một đạo sáng bạc kiếm khí bỗng sưng xuất hiện chia ra hai đường tấn công về phía tống khuyết biến cố quá đột ngột tống lão ra hắn cũng không kịp đề phòng chỉ có thể thu tay lại trước chống đỡ minh nguyệt một chiêu đợi đem bắn về mình kiếm khí đánh tan ngẩng lên trước mặt nhìn cái kia thủy cầu đã bị nàng chém nát bọt nước lúc này đang lung tung r ộ i về phía mình đây thế không bằng người mình không có chân khí chính là khó lòng đề phòng những cái đó thần kỳ thủ đoạn tống khuyết buồn bực vội vàng xòe lớn bàn tay ra khẽ cuốn một vòng mới thành công chặn lại hết những cái kia tia nước nhưng lúc này trên tay hắn đã là ướt nhẹp một mảnh gì gì gì thành công chơi xấu yêu cơ thấy đối thủ bộ dáng chật vật liền vui vẻ che miệng cười duyên đợi một hồi sau nàng mới coi như dừng lại được nhìn tống bảo bảo ủy k h u t cô nàng này mới không đành lòng lần nữa cười khẽ rút xa khan thơm đưa cho hắn không cần nhìn ta như thế ta lại chưa từng nói sẽ không dùng chân khí tống ra nghẹn lời không ngờ thường ngày lãnh diếm triệu minh nguyệt cũng có bản tính tinh nhịp như thế này hắn còn có thể nói gì có phúc chứng kiến mỹ nhân cười lần này thiệt thòi coi như cũng là xứng đáng trên đời có lẽ chín thành chín nam tử sẽ không chút do dự đồng ý để yêu cơ r ộ i nước một lần chỉ để đổi lấy nàng một nụ cười xinh đẹp đây tự an ủi bản thân như thế một câu tống tiện nhân lại thấy mình kiếm lời lúc này liền hớn hở nhận lấy khăn thơm lau tay. miệng còn không ngừng ba hoa. hội trưởng nói đúng lắm. xem như lần này cho ta lên một bài học. sau này tại hạ ra ngoài tuyệt đối sẽ gấp bội đề phòng, không bao giờ tin lời địch nhân nói. gặp thằng này không có chút nào cách ngại sau minh nguyệt cũng yên lòng. r é p bỏ từ chối nhận lấy hắn vừa dùng qua hương khăn cô nàng này ngược lại quay sang hộp quà bên cạnh hiếu kỳ. đây là thứ gì đóng gói cẩn thận như vậy ta muốn làm thiên đao năm mươi chương bốn trăm ba mươi tám chân khí bí mật phong ưu đảo triệu minh nguyệt xương phòng thấy mỹ nữ này bắt đầu để ý đến mình kỳ công chuẩn bị món quà tống đại quan nhân bắt đầu hớn hở cho nàng giải thích hội trưởng đây chính là ta phải hao tâm tổn trí c h ă n c h ọ c bao ngày mới chọn được món quà thích hợp để tặng cho ngài vì biểu đạt một chút tâm ý lần trước hội trưởng tặng ta thư pháp lần đầu được một người khác phái tặng quà minh nguyệt cũng hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh nàng liền nổi lên lòng hiếu kỳ hứng thú đưa tay nhận lấy c á c h này đóng gói tinh mỹ h ộ p quà hội trưởng ngài thử mở ra xem nghe t ấ m khuyết thúc giục yêu cơ cũng không làm sao trần trờ hay ngại ngùng lúc này nhanh chóng đem h ộ p gỗ giải khai để lộ ra bên trong tám khoanh hình chữ nhật nhỏ đại diện cho tám loại mùi hương khác nhau mỗi khoanh lại xếp trồng lên nhau hai bánh xà phòng được bọc lại bằng giấy dầu cẩn thận đây là cái gì tiếp đó tự nhiên là tiến vào tống đại quan nhân thời gian chém gió nói đến thiên hoa loạn trụi cái gì trên trời không có mặt đất khó tìm là hắn phải nghiên cứu bao ngày mới làm ra được đ ồ tốt để dành tặng cho nàng tiện thể cũng vì quảng đại c h i em phụ nữ suy nghĩ mà sau này sẽ mở rộng bán cho mọi người cùng hưởng vì thế làm thế hệ đầu tiên người dùng thử hy vọng yêu cơ nếu thấy thích thì làm phiền nàng nói tốt mấy câu với những t ỷ mụi thân thiết để họ biết đến và ủng hộ nhiều hơn c á c h này chỉ là chuyện một cách nhấp tay minh nguyệt không làm sao để ý dựa theo tống khuyết hướng dẫn nếm thử rửa tay xong nàng đã lập tức yêu thích thứ này gọi xà phòng đồ vật thập phần sảng khoái ưng thuận sẽ giúp hắn tuyên truyền sản phẩm danh nhân hiệu ứng chính là vô cùng cường đại tống g a tin chắc khi tin tức này truyền ra không thiếu người hâm mộ yêu cơ sẽ nổi điên lên lùng sục khắp nơi để kiếm được một bánh xà phòng như vậy khi đó thì hắt hắt hắt cũng may thời đại này người còn chưa hiểu đến hình ảnh giá trị thương mại chỉ tốn hao mấy bánh xà phòng đã thành công mời được thiên hạ thập mỹ một trong làm người đại diện cho thương hiệu tống tiện nhân cảm thấy mình kiếm lời bổn rồi hai người liền cứ thế hàn huyên thêm một lúc nữa nhìn thời gian đã qua giờ thìn minh nguyệt mới kêu hắn đứng đứng dậy không còn sớm nữa chúng ta cần đến lang hoàn thủy tạ thôi lần này ngoại trừ dương nam nhân sĩ giao trì tiệc trà còn có mặt không ít xung quanh các đạo tuấn kiệt đến chơi có lẽ sẽ không thiếu người có ý tưởng nhằm vào ngươi tống khuyết ngươi cần chú ý rồi ái trà trà có người đưa mặt đến để mình đánh tống lão ra mừng tít mắt vội vàng cam đoan hội trưởng yên tâm ta nhất định sẽ không để dương nam chúc ta bị rơi mặt mũi đích thân vừa thử qua thân thủ thằng này đối với tống khuyết lời nói minh nguyệt là không chút nghi ngờ nàng chỉ cười khẽ một cái rồi dặn dò không cần hạ thủ quá nặng rồi những người này hầu hết cũng đều là chúc ta cửu sang minh trong v ò n g tử đệ ngươi sau đó cũng sẽ cùng bọn họ trưởng bối trở thành minh hữu cẩn thận lại làm mất lòng nhau kha kha đa tạ hội trưởng nhắc nhở ta sẽ có chừng mực bất giác mình đã trở thành bậc tiền bối quả thật cũng không cần cùng đám tiểu thí hài này quá mức so đo tống tiện nhân đắc ý gật gù lòng còn thầm nhủ chút nữa sẽ dùng ít đi bốn năm thành lực đạo như vậy theo triệu mỹ mi ra ngoài gọi lên vẫn đứng chờ cách đó không xa lão tưởng ba người mới c h ậ m rãi khoan thai tiến về nơi giao trì tiệc trà tổ chức lang hoàn thủy tả dọc đường đi sắn tiện có hai vị thất sai chân khí cảnh ở đây tống khuyết cũng nhân cơ hội hỏi thăm bọn họ không ít vấn đề về chân khí huyền bí cùng đột phá thất sai yếu huyết mỹ nữ hội trưởng làm người vậy đừng nói đối với mình tiểu để cũng hết sức chiếu cố thật sự là vô c h i bất ngôn c h i ngôn bất tan cho tống g i a giảng dạy hôm nay những lời nàng cùng hắn nói có lẽ đã phải bằng lượng một tháng cùng người khác nói chuyện t ổ n g lại có hai vị tôn sư tử để ở đây giảng dạy tống đại quan nhân quả nhiên được lời vô cùng theo như minh nguyệt lão cha nói người hay bất cứ sinh vật nào chỉ cần còn sống là còn có khí khí thở khí huyết kinh khí đợi đem tất cả những cái này quy về một mối t i n h khí thần bước đầu hòa hợp làm một thể đó chính là chân khí hình thái muốn làm được điều đó con người phải đem cơ thể rèn luyện đến cực kỳ mạnh mẽ tẩy rửa toàn bộ tạp chất xong xuôi mới có thể nếm thử cô đọng ra chân khí đợi khi ngưng tủ ra những mầm móng đầu tiên rồi vậy công việc liền đơn giản chỉ cần không ngừng bồi dưỡng đến khi nào lượng đủ mạnh có thể hình thành một vòng tuần hoàn hay còn gọi là tiểu chu thiên thì coi như chính thức bước vào thất dai sau đó bát dai cửa dai cũng có thể coi như lặp lại một lần quá trình luyện thể ban đầu chính là dùng chân khí không ngừng tẩm dưỡng cơ thể đả thông kinh mạch thắp sáng các huyệt đạo trong người đợi đến khi thì kinh bát mạch tất cả thông thấu toàn bộ ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt trên cơ thể đều được sống lại vậy chính là đã đem phàm thân rèn luyện đến cực hạn rồi muốn tiếp tục nữa vậy phải tìm cách lấy hậu thiên chân khí phản luyện ra tiên thiên có tiên thiên chân khí lại tiếp tục một vòng mới rèn luyện như lúc ban đầu nói chung tu luyện là một quá trình không ngừng lặp đi lặp lại đánh bóng cơ thể chỉ khác nhau ở chó ngươi dùng cái nguyên liệu gì để đánh bóng mà thôi là huyết khí hậu thiên chân khí hay tiên thiên chân khí có yêu cơ mấy lời vàng n g ọ c tống khuyết con đường cảm thấy rộng mở trong sáng rất nhiều đại đạo quy về một mối thật sự cũng không khác việc hắn đi tìm nguồn năng lượng thăng cấp te xe rác rồi rèn luyện cơ thể đâu tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả đều là đại đồng tiểu dị tất nhiên nếu không luyện võ công vậy hắn cũng chỉ có một bộ cường h o à n thể xác thôi so sánh với đám kia vô c h i động vật cũng không khác là bao là không có cách nào cùng một vị lực lượng tương đương võ giả so sánh đấy hai người một hỏi một đáp thi thoảng lão tưởng cũng cắm miệng cho tống ra chỉ điểm vài câu đợi hắn đã nắm bắt được bí yếu cũng không sai biệt lắm là lúc đi đến cuối con đường lang hoàn thủy t ạ đã ngay trước mắt đại tiểu thư đến theo hộ vệ quát lớn một tiếng vốn đang nhốn nháo thủy tạ lập tức trở nên im lìm tất cả dõi mắt nhìn về đằng sau tấm bình phong tầm hay nơi ba bóng người đang chậm rãi xuất hiện trừ đi ở giữa mỹ như thiên tiên huyết nguyệt yêu cơ cùng thường xuyên tháp tùng bên cạnh nàng tưởng bình tất cả còn phát hiện cao to đen hôi hắc kim cương đại gia cũng thình lình có mặt lại còn cùng nữ thần vui vẻ chuyện trò c á c h này để một đám từ xa chạy đến nam đồng bào vô cùng nóng mắt vốn đã có kế hoạch giáo huấn thằng kia một trận bây giờ càng là đấu trí tràn đầy cho nhau trao đổi mấy ánh mắt sau mấy vị này nhanh chóng đạt thành đồng minh thỏa thuận tất cả đều ma huyền sát trưởng rồi dùng không có chút nào hảo ý ánh mắt nhìn h ầ m h ầ m về bên kia mố con khỉ đột tống ra tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới á c ý nhưng chút mức độ này so với con mụ điên thiên hương vậy chỉ là mây bay rồi hắn hoa hoa lệ lệ bỏ qua đám này điểu ti liếc mắt nhìn thấy bên kia vân khi có vẻ gặp chuyện không vui lắm sau thằng này liền lên tiếng xin miễn yêu cơ hảo ý mời an tỏa bên cạnh ngược lại xin phép quay về bàn mình một chuyến minh nguyệt vậy cũng không chút phật lòng hứng thú theo hắn ánh mắt nhìn về một chỗ sau liền hiểu ý mỉm cười hào phóng gật đầu đồng ý quay lại chuyện trước đó không lâu vân khi mấy người theo chân cao đại thiếu d ẫ n đi tham quan vong ưu đảo một vòng sau liền đến thẳng lang hoàn thủy tạ cũng không đến tham dự mấy bữa tiệc giao lưu trước đó làm gì vốn theo quy định mỗi chủ nhân thư mời chỉ được d ẫ n theo một tùy tùng nhưng trên đời bất cứ cái gì quy định cũng cần phải nhìn người đối với tống gia hay cao tuấn mà nói muốn d ẫ n theo bao nhiêu người còn không phải là chuyện một câu như vậy đám kia hộ v ệ hỏi cũng không cần hỏi vô cùng khách khí d ẫ n theo bọn họ đoàn sáu người lên tầng hai một chỗ vị trí đẹp nhất tại bên trong vân mỹ mi lại gặp được của nàng mấy vị thân nhân đáng dép ngoài những người tống khuyết quen thuộc như lão đại vân kinh long lão tam vân tuấn anh cùng lão ngũ vân diếm có thể nói vân thiên tường cùng vân lai phúc mấy đứa con c á c hầu h như chỉ cần có con đường đều tìm biện pháp chạy đến nơi này còn mục đích tất nhiên là tìm người c h ố n g lưng trợ giúp mình giành lại gia sản leo lên vị trí vân gia gia chủ từ khi vân gia nhị lão tất cả treo máy những người này ngày tháng trôi qua có thể nói là gác trên dầu s ô i lửa bỏng cũng không quá không nói việc không còn nhất lưu tỏa trấn ngoại nhân đang hổ nhìn chằm chằm vân hải c á c cái này béo bở miếng mồi ngay cả trong nội bộ vân g i a vậy cũng đã là loạn thành một bầy ngưu p h ư ợ n thần xà các l ộ yêu ma tất cả xuất hiện trưởng lão hội không có người quản bây giờ cũng có ý tưởng tách ra tự lập mấy vị đại lão đều muốn chiếm đoạt vân hải cắt các, các nơi quận thành phân b ộ biến nó thành tài sản riêng của mình đám người thừa kế cũng không vừa ai cũng muốn ngoi lên chiếm đoạt cái kia tha thiết mơ ước xa chủ bảo tỏa trong đó nhất nổi bật không ai khác ngoài vân kinh long cùng vân tuấn anh một người là trưởng tử đích tôn còn người sau lại là đời trước xa chủ chính mồm khâm định người thừa kế hai vị này hôm nay đến đây mục đích quan trọng nhất cũng chính là mong có được sự ủng hộ của vân thi đám này làm việc thì không ra sao nhưng tranh q u y ề n đoạt thế mưu mô tính toán lại vô cùng tinh minh đây biết tính cách của vân h i không màng danh lợi hơn nữa bây giờ cô nàng này còn nắm trong tay tương lai vô khả hạn lượng tứ hải thương hội đối với vân hải các chút này gia sản đã sớm chướng mắt đối tượng như thế tự nhiên sẽ là minh hữu tốt nhất cần lấy lòng hơn nữa nếu được nàng ủng hộ không khác gì sẽ được tống khuyết cùng nguyệt khuyết các chống lưng trận này nguy cơ vậy có thể nói sẽ được dễ dàng giải quyết chính vì thế dù là trước đó cùng vân mỹ mi có khúc mắt tự nhận cơ hội vô cùng mong manh vân tuấn anh huyên mũi cũng mối mặt tiên đến muốn tranh thủ một phen làm sao vân hy là thực sự đối với vân ra đất là chết tâm nàng mới không muốn dính vào vũng nước đục này đâu dù là đối mặt với vân kinh long hay vân tuấn anh cô nàng này cũng không có gì khác biệt thái độ tất cả đều là dịu dàng xin miễn đang lúc vân ra h ư ơ n để mấy người còn đang cố nài n ẵ n khuyên nhủ thì bỗng đâu một giọng nói từ xa vang lên khiến mấy người rùng mình nghiêm nhị vân h i có chuyện gì